trên người Đường Vũ Lân phân ra một cây lam ngân hoàng, quấn chặt lấy thân thể Đường Tư Nhiên, đem hắn vác tại sau lưng. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Long thương trong tay phải xuất hiện, trực tiếp hướng sau lưng đâm ra. Thiên Phu Sở chỉ nghìn vạn đạo thương mang mãnh liệt bắn ra, mỗi một đạo đều mang theo quang thải màu vàng lam, đem vài tên hắc y nhân đã kịp phản ứng bao phủ trong đó. Tại phía sau cùng ngồi tại trên mặt ghế, một gã hắc y nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, tay phải vung lên, mặt đất dưới chân Đường Vũ Lân liền có thêm một cái quang hoàn màu xanh lá mờ mịt khói độc màu xanh lá chớp mắt tràn ngập ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân lập tức trì trệ, tốc độ rõ ràng chậm lại. Ngay cả thiên phu sở chỉ đều bị suy yếu ở trình độ nhất định. Một gã hắc y nhân đứng ở phía trước, trên người phóng xuất ra hai vàng bốn tím một đen, bảy cái hồn hoàn. trong tay xuất hiện một đôi đại phủ tử đen xì như mực. hắn tựa như gió lốc cuốn tới hướng Đường Vũ Lân. Còn có hai vị hắc y nhân khác, một người trên tay xuất hiện trường cung màu đỏ thắm. khoảng cách gần một mũi tên bắn về phía Đường Vũ Lân. Một gã hắc y nhân khác trong tay thì là có một kiện hồn đạo khí. Trong tiếng nổ vang, hướng đường Vũ Lân phun ra một mảnh giảm thanh, đem hắn bao phủ trong đó. Những tên tà hồn sư này phản ứng tương đối cực nhanh. Sau khi đường Vũ Lân xuất ra kim long tịch diệt thần trảo, liền riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn chính mình, trực tiếp phát động công kích. Mũi tên màu đỏ bắn về phía đường Vũ Lân bị cắn nát, nhưng hóa thành một mảnh khói độc màu đỏ bao phủ tới đây. Tên tà hồn sư có một đôi cự phủ xoay tròn, chính diện đụng phải Thiên Phu Sở Chỉ của Đường Vũ Lân. Trong liên tiếp tiếng va chạm, cái mua kia trầm trọng đụng vào phía trên Hoàng Kim Long Thương, đúng là bị không dứt bắn ra. Hoàng Kim Long Thương kiên định hữu lực tiến quân thần tốc, ngang nhiên đâm xuyên lồng ngực đối phương. Tuy rằng điều hồn thánh như vậy, nhưng bên trong đồng cấp bậc, lại như thế nào có khả năng là đối thủ của Đường Vũ Lân. Một phát Thiên Phu Sở Chỉ này, đúng là thế lớn lực trầm. Đối với hồn đạo khí nổ vang, tay trái Đường Vũ Lân đánh ra, Từng đám cây lam ngân hoàng tại trước người hắn đan xen thành một mặt tấm thuẫn, đem ngăn cản toàn bộ công kích. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn có thêm một người. Một đóa quất kim hương cực lớn lặng yên nở rộ, vô luận là không trung tràn ngập sương mù màu đỏ, hay là trên mặt đất bay lên sương mù màu xanh lá, khi gặp được đóa hoa màu hồng phấn này, chớp mắt liền như là băng tuyết tan rã, biến mất không còn một mảnh. U hương khí la tiên phẩm, khắc tinh tất cả kịch động. Tiên thảo chi vương. Ngang lên một tiếng sục sôi giận dữ từ trong miệng Đường Vũ Lân, đầu kim long cực lớn hiển hiện ra trước người hắn. Ba gã tà hồn sư còn lại đều là thân thể chấn động. Tên tà hồn sư có độc màu xanh là phản ứng nhẹ nhất, nhưng hai gã khác lại rõ ràng đều nhận lấy ảnh hưởng lớn. Đường Vũ Lân bước ra một bước, hoàng kim long thương trong tay quét ngang mà ra. Một vòng hổ quang khuếch tán ra phía ngoài. Đồng thời, Lam Ngân Hoàng theo sau hóa thành vô số trường mâu, đồng thời đâm hướng trước mặt ba người. Mặt ngoài mỗi một cây lam ngân hoàng đều hiện ra một tầng lân phiến tinh mịn, mang theo khí thế không gì sánh kịp bộc phát về phía trước. Huyết hồn dung hợp kỹ, lam hoàng kim long thứ. Trung quanh hai vị tà hồn sư tu vi yếu kia bất quá chỉ là lục hoàn. Trước mắt đã bị đâm thành cái sàng, mắt thấy là không thể sống được. Mà cái vị chính diện kia, tay phải vung lên, một cỗ độc tuyển màu xanh sẫm từ dưới đất đột nhiên lao ra, đánh tan tất cả lam hoàng long đột thứ. Bên trong tà hồn sư, hắn là 91 cấp phong hào đấu la. Võ hồn, độc tuyển, cũng không biết vì cái gì, khi đối mặt với đối thủ trước mắt, rõ ràng tu vi đối phương yếu nhược hơn với mình rất nhiều. Nhưng hắn đã có loại khí thế bị đoạt mất. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tất cả xung quanh tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Mắt thấy đối thủ trước mặt có chút không rõ rệt. Chính mình phụt lên độc Tuyền kia không biết vì cái gì, thậm chí có chỗ thu về. Một điểm kim mang cũng ngay trong nháy mắt này điện xạ tới. Đồng tử tà hồn sư độc Tuyền chớp mắt phóng đại. Hắn hoàn toàn không thể tin chính mình gặp phải đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tất cả năng lượng bản thân hắn, sau một khắc đã bị một cỗ lực lượng vô hình rất khổng lồ bỗng nhiên tách ra. Trường thương đâm xuyên qua lồng ngực hắn, hắn chớp mắt đã bị phai mờ, biến mất không thấy đâu nữa. Đường Vũ Lân sớm đã khôi phục thân hình vốn có, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng. Tại thời khắc này, hắn tựa như thiên thần hạ phàm. Từ lúc sông tới đến lúc đánh bại 8 gã tà hồn sư, trên thực tế toàn bộ quá trình cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Kể cả một gã tà hồn sư phong hào đấu la ở bên trong tám gã kia, tất cả đều bị giết chết trong tay hắn. Từ khi tinh thần hắn tu vi đột phá đến linh vực cảnh. Sau này, hắn tại lúc chiến đấu, khí chàng liền trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cái này tựa hồ, cũng là thay đổi một cách vô chi vô giác trong kim long vương huyết mạch của bản thân. Dùng thực lực của hắn, dưới tình huống đối kháng cùng một gã phong hào đấu la. Nhất là song vương cũng không kịp vận dụng đấu khải, hắn sẽ không dễ dàng chiến thắng đối thủ như vậy đấy. Dù sao, hắn còn chưa tới bát hoàn. Nhưng mà, vừa rồi trong nháy mắt đó, tự hồ là bởi vì tinh thần nhận lấy kích thích cực lớn. Cũng tự hồ là bởi vì nghiên cứu dọc theo con đường đối với mây chăng ngàn năm. Linh quang rút cuộc thoáng hiện, tại một cái chớp mắt kia, tinh thần lực hắn hóa thành thực chất. Tại bên trên trình độ nhất định bóp méo thời gian, để cho tà hồn sư phong hào đấu là kia phát hiện ra một chút dừng lại. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, hoàng kim long thương đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Đúng vậy. Cái này là cấp độ thăng hoa của tinh thần lực lĩnh vực cảnh. Chính là lĩnh vực tinh thần. Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Lĩnh vực tinh thần chính mình sẽ ở thời điểm này kích phát thành công. Trên thực tế, khoảng cách hắn tới một bước này vốn cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Thế nhưng là, nếu để cho hắn có lựa chọn, hắn thà rằng vĩnh viễn đều không kích phát lĩnh vực tinh thần. Cũng không nguyện ý bị gặp phải một màn hôm nay. Phụ thân sau lưng, khí tức rõ ràng đã trở nên mười phần yếu ớt rồi. Ở thời điểm này, hắn thậm chí không dám mang theo phụ thân liền rời khỏi như vậy. Giải quyết xong địch nhân, đường Vũ Lân nhanh chóng đem phụ thân từ phía sau lưng đỡ xuống. Đồng thời một phát biến mất lớp ngụy trang trên mặt, nước mắt đã tầm tã rơi ra. Cha, cha, là con, con là Vũ Lân đây. Hắn không ngừng đem hồn lực bản thân rót vào trong cơ thể phụ thân, duy trì lấy sinh cơ cho phụ thân. Đường tư nhiên có chút miễn cưỡng mở ra hai mắt ra. Trên mặt hắn màu đỏ sớm đã chút bỏ hết đường vũ lân có thể cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể phụ thân đã tiếp cận biến mất trong cơ thể thậm chí không có bao nhiêu huyết dịch đang lưu động vừa rồi tà hồn sư đâm thủng thân thể phụ thân võ hồn là bọ ngựa hút máu đao bọ ngựa sắc bén không chỉ là đâm xuyên qua trái tim đường tư nhiên càng là từ nơi ấy điên cuồng hút đi hơn phân nửa huyết dịch của hắn nếu như đường vũ lân đến chậm một bước đường tư nhiên cũng đã toi mạng rồi mà giờ khắc này hắn cũng chỉ là dựa vào hồn lực đường vũ lân rót vào mới có thể kéo lại một hơi tản Tay đường tư nhiên có chút vô lực dơ lên, chỉ chỉ hướng về một cái phương hướng. Trên mặt lộ ra vài phần dáng tươi cười vui mừng. Hắn đã nói không ra lời, nhưng hắn thật sự rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, tại trước khi chết lại còn có thể nhìn thấy mặt nhi tử lần cuối. Mười mấy năm qua đi, tiểu Vũ Lân đã trưởng thành. Từ một đứa trẻ ngây thơ đã trưởng thành thanh niên kiên nghị. Hắn cao lớn, anh Tuấn khôi vĩ. Đây là con của mình đấy. Mắt thấy hắn đường Vũ Lân đem những tên tà hồn sư giết chết. Trong lòng đường tư nhiên tràn đầy sung sướng, mặc dù cảm giác vô lực không ngừng gia tăng, nhưng hắn tại thời khắc này, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc, trong lòng hắn, không biết oán hận bao nhiêu lần, đều muốn đem tất cả những tên tà hồn sư kia đều giết chết, đều muốn đem tất cả nơi đây hủy diệt. Hắn không thể làm được, mà giờ khắc này, liền vào hôm nay, nhi tử của hắn lại thay hắn làm được. Còn có cái gì vui vẻ hơn nữa đây? Đường Vũ Lân nhìn theo phương hướng ngón tay đường tư nhiên nhìn lại, nơi đó là một mặt vách tường kim loại. Đường Vũ Lân vội vàng ôm lấy phụ thân, bước đi lên trước. Tay phải vung lên, kim long chảo sắc bén liền xé rách vách tường kim loại. Hắn mang theo phụ thân tiến đến bên trong gian phòng kia. Một mảnh kinh hô cũng vang lên theo. Tại trong phòng này, có bốn người nữ nhân. Tất cả các nàng đều mặc quần áo lao động. Mà một trong số đó, không phải chính là mẹ của mình sao? Nhìn thấy đường tư nhiên trong ngực đường Vũ Lân. lang Nguyệt bi thương hét lên một tiếng, nhanh nhẹ nhào tới. Nàng không có nhận ra con trai, nhưng lại thấy được trượng phu đã cần kể cái chết. Mẹ, là con. Đường Vũ Lân bi thương lên tiếng. lang Nguyệt già rồi, cùng so với năm đó, nàng rõ ràng tóc trắng đã nhiều hơn, trên mặt cũng nhiều thêm một ít nếp nhăn. Hai tròng mắt vô thần, sưng đỏ. Ban đầu đang đau buồn, nàng nghe được một tiếng gọi này từ đường Vũ Lân. Nàng không khỏi toàn thân rung mạnh, không thể tin nổi nhìn về phía thanh niên trước mặt. Mười mấy năm biến hóa thật sự là quá lớn, nam hải nhi đã biến thành nam nhân. Nhưng hình dáng lại loáng thoáng có thể phân biệt, nhất là cặp mắt to thanh tịnh kia. Trong mắt lang nguyệt nước mắt chớp mắt liền bừng lên. Ngay sau đó, mãnh liệt sợ hãi hiện hiện tại trên khuôn mặt. Đi mau, hài tử ngươi đi mau đi. Đám cầm thú kia sẽ giết con đấy. Chúng ta cùng đi. Ra ngoài mới có thể cứu sống cha. Hiện trong lòng của hắn, người duy nhất có thể cứu mạng cha hắn, chính là Thánh Linh Đấu La. Chỉ có vị miện hạ này, mới có thể đem phụ thân từ trên con đường tử vong kéo trở về. Quang mang trong mắt đường Vũ Lân sáng rực, Từng đạo thân ảnh cũng tiếp theo từ trên người hắn tách ra tới đây. Thình linh chính là khỉ lão ớt kim hương cầm đầu sáu đại tiên thảo. Đây mới là áp chủ bài quan trọng nhất của đường Vũ Lân. Lúc đối mặt với hát ám linh Đang, hắn không có xuất ra. Hôm nay, vì cứu ra cha mẹ, hắn đem các vị tiên thảo mời đi ra. Mặt nạ màu hoàng kim xuất hiện ở trên khuôn mặt đường Vũ Lân, che lại mặt mũi của hắn. Hắn đem phụ thân giao cho trong tay khỉ lão ớt kim hương liệt hỏa hạnh kiều sơ các các vị tiên thảo khác tức thì mang theo lang nguyệt cùng hai gã nữ tử khác lúc này trong mắt đường vũ lân tràn đầy hàn ý lạnh lạnh trong nội tâm kéo lên sát cơ ngập trời cầm hoàng kim long thương trong tay xài bước liền đi ra ngoài khỉ là uất kim hương cùng tâm ý của hắn tương thông dùng khí tức chính mình để bảo toàn đường tư nhiên kéo lại một hơi kia của hắn dùng khí tức bản thân của tiên thảo làm dịu thân thể của hắn đường vũ lân sung trận lên trước vọt ra khỏi phòng Mà lúc này, tiếng cảnh báo chói tai sớm đã vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Đường Vũ Lân vừa mới ra khỏi cửa, từng đạo xạ tuyến liền mãnh liệt bắn về hắn. Ở thời điểm này, Đường Vũ Lân liền thể hiện ra một mặt ngang ngược của hắn trên chiến trường. Kim Long bá thể mở ra, không tránh không né. Chân phải đạp đất, một mảnh kim long dài hẹp lượn vòng mà ra, xoay tròn quay chung quanh tại thân thể hắn, vì hắn mà ngăn lại phần lớn công kích. Lam ngân hoàng đan sen thành một vòng phòng hộ, đem mọi người sau lưng thủ hộ ở trong đó. Hoàng Kim Long thương trong tay huyễn hóa ra thương ảnh đầy trời, đem từ vách tường trên nóc nhà phá hủy. xa xa, từng tên thủ vệ cầm trong tay hồn đạo vũ khí xuất hiện, hướng đường Vũ Lân phát khởi công kích từ xa. Trên người đường Vũ Lân đệ tam hồn hoàn màu vàng hào quang lập loè. Hoàng Kim Long hống mang theo Long uy bắn ra, ở bên trong tiếng giống giận dữ, mảng lớn hồn sư chuyển linh tháp tựa như cắt lúa mạch ngã xuống. Lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần, để cho đường Vũ Lân tại bên trên tầng diện tinh thần càng tiến thêm một bước. Những thứ hồn sư này có khả năng ngăn cản Hoàng Kim Long hống sao? Nơi đây dù sao chẳng qua là đấu linh đế quốc, mà không phải liên bang đấu la. Đường Vũ Lân đơn thương độc mã, ngang nhiên xâm nhập đến rồi bên trong thang máy. Thang máy đã phong tỏa, không cách nào đi ra. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long thương, hai tay Kim Long chảo, hai đại đặc tính nát bấy, xé rách triển khai. Trực tiếp xé rách vách tường, cứng rắn phá vỡ một cái thông đạo. Xuân Long Vương thân thể cốt tản mát ra vầng sáng màu vàng. Sau khi đã không có kim loại cách trở, bùn đất tự nhiên hướng hai bên gạt ra, đường vũ lân xài bước, hướng nghiêng phía trên leo lên mà ra. Hắn lúc này, cái gì đều đã bất chấp rồi, lòng nóng như lửa đốt, sinh mệnh phụ thân so với cái gì đều trọng yếu hơn. Sớm một bước nhìn thấy thánh linh đấu la, hắn liền có khả năng sống sót. Mà lúc này tại truyền linh tháp, sớm đã loạn thành một đống. Dưới mặt đất đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tay như thế, là ai cũng không có nghĩ đến đấy. Thang máy phong tỏa, đầu tiên là không để cho địch nhân xuất hiện phía dưới đi ra. Mà thời điểm đám người cao tầng của chuyến linh tháp bước lên thang máy, lại phát hiện thang máy đã hư rồi. Đường Vũ Lân trước tiên lập ra thông đạo, trực tiếp dùng kim long chảo xé rách bảng điều khiển thang máy. Các người không để cho ta đi lên, các người cũng đừng nghĩ có thể đi xuống. Khỉ là, sau khi ra ngoài, các người mang theo phụ mẫu ta đi tìm thánh linh miện hạ trước, để ta chặn lại ở truy binh. Sau khi đột phá tường kim loại phía dưới, bún đất thì không cách nào ngăn cản tinh thần dò xét của hắn đấy. Thổ nguyên tố cũng là một bộ phận của cái thế giới này. Dùng đường vũ lân cùng độ thân thiện của cả vị diện, tinh thần lực truyền đi tự nhiên không coi vào đâu. Hắn bây giờ căn bản không dám quay đầu nhìn lại tình huống cha mình. Hắn e sợ nhìn thấy để cho chính mình một màn bi thống. Hắn không ngừng nói cho chính mình, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hiện tại phương thức xử lý tốt nhất chính là để cho phụ thân được trị liệu, mà chính mình phải cản phía sau. Vũ Lân, một mình ngươi, được rồi. Khỉ lão ớt Kim Hương rút cuộc vẫn phải đáp ứng. Phanh lên một tiếng. Kim Long trào huy động, phá đất mà ra. Đường Vũ Lân dùng hồn lực gạt ra bùn đất. Đằng sau khỉ lão ớt Kim Hương, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng năm đại tiên thảo tất cả đều vọt ra. Nguyên một đám lách mình mà ra, hướng về phương hướng tinh thần chỉ dẫn của đường Vũ Lân mà đi. Đường vũ lân thì là xoay người lại, hắn không có ý định liền như vậy rời khỏi. Đồng bạn đã nhận được hắn thông báo, hắn muốn hủy đi nơi đây. Ban đầu đối với truyền linh tháp, trong lòng của hắn vẫn có một tia ý tưởng may mắn đấy. Dù sao, đây là đã từng của tiền bối đường môn, linh băng đấu la hoắc vũ hạo sáng lập ra. Trước đó, thời điểm lần đầu tiên thánh linh giáo gây nguy hại cho đại lục, chính là linh băng đấu la dẫn đầu một đám cường giả đem hủy diệt bọn chúng. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chuyến linh tháp này vậy mà sẽ cấu kết một chỗ cùng thánh linh giáo. Phụ thân càng là sinh tử không biết. Lửa giận trong lòng hắn đã thiêu đốt đến định điểm rồi. Hắn càng là đã hoàn toàn có thể khẳng định, sử lai khắc học viện bị đạn pháo thí thần oanh tạc. Tất nhiên có liên quan cùng chuyến linh tháp. Lúc này bên trong chuyến linh tháp đã loạn thành một đống. Các loại trang bị dò xét triển khai toàn bộ, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được đường vũ lân, đột nhiên từ dưới đất chui ra. Đối với cao tầng của phân bộ truyền linh tháp mà nói, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến cảnh báo đơn giản như là sấm sét ngang tai. Quan trọng nhất còn không phải là nghiên cứu, mà là tại chỗ đó là những tên tà hồn sư của Thánh linh giáo kia. Một khi bị bại lộ, đối với truyền linh tháp mà nói, tất nhiên sẽ sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Mấy đạo thân ảnh của cao tầng truyền linh tháp tựa như đại điều trực tiếp bay nhào mặt xuống. Tiếng cảnh báo chói tai hầu như vang dội cả tòa tiểu thành. Lượng lớn hồn sư của truyền linh tháp cửa chính cùng bằng môn ùn ùn mà ra cùng có mấy chục đài cơ giáp bay vào không trung, lúc này phân bộ truyền linh tháp giống như là một cái con nhím, đem gai nhọn chính mình bày ra đầy đủ. Cũng đúng lúc này, tại sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, từng đạo thân ảnh bước nhanh đi tới, đi tới sau lưng của hắn đứng lại. Thình linh chính là sáu người khác xử lai khắp thất quái, cùng với đại lực thần A Như Hằng, cuồng phong ma đào tư Mã Kim trì sớm đã chờ đợi bên ngoài. Bọn hắn sớm đã được Đường Vũ Lân an bài ở chỗ này, mà không có bất kỳ người của phân bộ Đường môn ở đấu linh đế quốc. Hành động lần này hoàn toàn là chuyện riêng của Đường Vũ Lân, vì không muốn ảnh hưởng đến đại cục, hắn yêu cầu Lý Vân Thế đừng cho người Đường môn trực tiếp tham dự. "Lão đại, như thế nào đây?" Tạ Giải chạy nhanh nhất, nhưng lúc hắn nhìn thấy bộ dạng Đường Vũ Lân lúc này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua hai tròng mắt Đường Vũ Lân ở trạng thái màu huyết hồng. Đáng sợ hơn chính là, lúc này từ trên người Đường Vũ Lân đang không dứt phóng thích ra phía ngoài một loại khí tức bạo ngược. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Tìm được phụ mẫu ta rồi, nhưng cha ta có khả năng sẽ chết, là do người thánh linh giáo. Chuyến linh tháp quả nhiên cấu kết cùng một chỗ với thánh linh giáo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại phía sau hắn lập tức đều đã trầm mặt. Chơi đám bọn hắn đi. a như hàng chợt quát một tiếng, thân hình chớp mắt lăng không tăng vọt. khí thế mạnh mẽ vô cùng bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Tư mã kim chỉ tuy rằng không nói gì, nhưng hắn vẫn đã đi tới bên cạnh đường Vũ Lân. Chảm long đao cực lớn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, khí thế cũng tiếp theo đen cuồng tăng lên. Sáu người khác của Sử Lai like Khắc Thất Quái cũng tiếp theo tản ra. Đứng quay chung quanh tại sau lưng đường Vũ Lân. Lấy đường Vũ Lân cầm đầu, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy phân biệt tại hai bên hắn. Tạ giải biến mất tại trong không khí, hứa tiểu môn tại sau lưng đường Vũ Lân. Từ lạc trí cùng nàng đứng sóng vai, đứng ở sau cùng chính là nhạc chính Vũ. Bảy người bảo trì một cái trận hình cùng loại với tam giác. Lúc này, từ không trung hạ xuống mấy đạo thân ảnh đã đến. Hạ xuống tốc độ nhanh nhất đấy, chính là phân tháp chủ truyền linh tháp. Người nào lớn mật như thế, dám tập kích truyền linh tháp. Thời điểm vị phân tháp chủ này nhìn thấy đám người Đường Vũ Lân cũng lấy làm kinh hãi. Không phải là bởi vì a như hằng tách ra khí tức khủng bố, mà là bởi vì những người này vậy mà không có nhanh nhẹn đào tẩu, mà là chờ ở chỗ này, cùng đợi bọn hắn đến. Cái này tất nhiên là đối phương có tin tưởng rất mạnh có thể tiến hành chống lại bọn họ. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, ở thời điểm này, ngôn ngữ căn bản không cách nào biểu đạt nội tâm phẫn nộ của hắn. Mặt nạ màu vàng kim che đậy trước mặt hắn, nhưng hắn cặp mắt đỏ bừng kia là không cách nào che giấu. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, chân phải trùng trùng điệp điệp đạp mạnh trên mặt đất. Trong chốc lát, âm thanh long ngâm tựa như tiếng sấm liên tục vang vọng trong phạm vi mấy cây số. Trên mặt đất, một cái quang hoàn cực lớn đường kính vượt qua trăm mét. Quang hoàn có vô số kim long quay quanh đem tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chính là lĩnh vực kim long cuồng bạo, mà thân thể đường vũ lân cũng tiếp theo bành trướng, từng khối đấu khải bao trùm toàn thân. Tuy rằng còn không phải nguyên bộ đấu khải, nhưng là đã có mũ giáp, giáp lót vai, áo giáp, giáp tay. Kim loại tựa như thủy tinh màu vàng, hiện ra cảm nhận long lân. Hai cánh kim long vương ở sau lưng đột nhiên mở ra, tăng thêm sự kinh khủng chính là. Trong nháy mắt này, khi thế bản thân đường vũ lân, đúng là hiện ra một loại trạng thái bạo tăng gấp bao nhiêu lần trong cơ thể hắn huyết dịch giống như là bị đốt lên tại chung quanh thân thể bốc cháy lên rồi màu vàng hỏa diễm cháy hừng hực bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm sụp sôi thân thể đường vũ lần lần nữa bành trướng lên lần này trực tiếp cao đến 7 mét hoàng kim long thể mang đến lần phiến trầm trọng hơn không biết bao nhiêu so với trước khí tức cực kỳ kinh khủng tự ở sâu trong nội tâm bắn ra phía ngoài hoàng kim long thương trong tay nương theo lấy thân thể của hắn biến lớn mà biến lớn lên long thương tự hồ là nhận lấy kích thích của đường vũ lân tản mát ra lực lượng Mặt ngoài long thương cũng bao trùm lên một tầng Long lân một đạo kim Quang trói mắt bỗng nhiên từ trên người đường Vũ Lân nở rộ ra lan tràn hướng phía trước khóa thành một cái đường dài màu vàng khi thế đường Vũ Lân cũng tiếp theo đạt đến đỉnh chớp mắt liền đánh lên phân tháp chủ hắn lúc này ở sâu trong nội tâm chỉ có ý niệm cuồng bạo cùng giết chóc trong đầu nổi nhớ đối với cha mẹ đọng lại nhiều năm như vậy rồi tại thời khắc này đã biến thành cừu hận thuần túy nhất mà trong cơ thể hắn huyết mạch Kim Long Vương cũng như là bị đốt cháy lên để cho hắn triệt để tiến nhập vào trạng thái cuồng bạo. Hiệu quả lĩnh vực Kim Long cuồng bạo tựa hồ cường đại hơn so với trước kia mấy chục lần. Những người khác cảm giác không rõ ràng, nhưng Đường Vũ Lân bây giờ biến hóa là quá lớn. Oanh lên một tiếng, toàn thân của phân tháp chủ chớp mắt bị phủ lên thành màu vàng, nhưng tại trên người hắn cũng tiếp theo xuất hiện một tầng quang vụ màu trắng. Quang vụ hóa thành màn hào quang đột nhiên nổ tung. Mượn lực lượng nổ tung làm hắn bay bắn ra hướng xa xa, tránh được vương giả chi lộ chính diện của Đường Vũ Lân. Nhưng hắn có thể tránh, cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể tránh. Từ bên trong chuyến linh tháp lao tới trên trăm tên hồn sư, đã có mười mấy người chạy tới bên này. Một màn kinh khủng xuất hiện, đường vũ lân tách ra vương giả chi lộ tựa hồ có một cỗ lực hút vô hình. Hai bên nó trong phạm vi mười thước, các hồn sư của chuyến linh tháp không khỏi bị hút vào trong đó. Sau đó hóa thành một cái phò tượng vàng, lại ẩm ẩm nổ nát vụn, hài cốt không còn. A như hằng luôn luôn cho là phương thức chiến đấu của mình đã đủ cuồng dã rồi. Có thể giờ khắc này, tại trước mắt hắn, đường Vũ Lân bày ra đã không chỉ là cuồng dã mà là điên cuồng. Loại tình huống này, loại chiến lược này, đồng bạn thân nhất của đường Vũ Lân đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Đều có chút há hốc mồm, thế cho nên không thể trước tiên cùng hắn phối hợp. Mà đường Vũ Lân bây giờ, tự hồ cũng không cần ai phối cùng. Sắc thái hoàng kim chi lộ kéo dài không tiêu tan. Thân thể đường Vũ Lân cao tới 7 mét đã bỗng nhiên bắn lên, đánh lên một đài tử cấp cơ giáp trên không trung. Cơ giáp chớp mắt bị phủ lên màu vàng, sau đó đã bị đường vũ lân dùng tay trái bắn ra kim long chảo xé nát, tựa như búp bê vải bị đánh tới mặt đất. Nhạc chính vũ nhìn thấy đường vũ lân trên không trung, nuốt xuống một hớp nước miếng, nhịn không được nói. Lão đại bạo phát thật không ngờ khủng bố thế sao? Tùng, tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng, sụp sôi tiếng tim đập hữu lực từ trong cơ thể A như hằng bắn ra. Đại lực thần dùng sức đạp vào bộ ngực của mình. Hắn để cho tiếng tim đập của mình khiến cho đám hồn sư chuyển linh tháp, không khỏi tâm thần chấn động. Hai vị phong hào đấu la bị hắn trực tiếp ngăn lại, nắm đấm cực lớn tìm tới đối phương. Đao mang lập loè, hóa thành hào quang sáng chói. Trên bầu trời tựa hồ vậy mà xuất hiện một đạo như thiểm điện. Một gã phong hào đấu la từ mặt bên công kích đường vũ lân, trực tiếp bị một đạo đao mang phách chản bay ra ngoài. Cuồng phong ma đào tư mã kim trì đại lực thần a như hằng tuy rằng cũng còn là phong hào đấu la nhưng bọn hắn lại sớm đã có sức chiến đấu của siêu cấp đấu la. Chuyến linh tháp bên này xuất hiện tổng cộng có bảy vị phong hào đấu la, siêu cấp đấu la chỉ có một vị là phân tháp chủ kia, lại bị hai người bọn họ liền ngăn lại vượt qua một nửa. Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, trên người đồng dạng là đấu khải nở rộ, dưới chân có riêng quang hoàn, rõ ràng là bản đầy đủ của tam tự đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy một bộ tam tự đấu khải hiện lên màu vàng nâu, tràn đầy trầm trọng, trong hai tay, riêng phần mình nắm một thanh cự thủy. Cái kia chính là cự trùy thật, cho dù nàng hiện ra hình thái thái thản cự viên. Hai thanh cự trùy này nhìn qua cực lớn. Nó sử dụng kim loại cùng với phương thức chế tạo không giống với cự trùy lúc trước. Hai thanh cự trùy này, của nguyên ân dạ huy là đường vũ lân là hạ xuống công phu cực lớn đấy. Riêng phần tìm kiếm kim loại đủ nhiều liền hao tốn khí lực rất lớn. Nếu như không phải có tài nguyên của đường môn là không thể nào hoàn thành chế tác. Tại ở bên trong thiết kế tam tự đấu khải nguyên bổn, cũng không có cái này. Hai thanh cự chùy mỗi chuôi dài 8 mét. Trong đó, đường kính đầu trùy đạt đến 3 thước 5. Dùng một loại tinh thần vẫn thiết chế tạo mà thành. Đặc điểm lớn nhất của bản thân chính là rất nặng. Loại tinh thần vẫn thiết này không tính là đặc biệt quý hiếm, nhưng cũng không có quá nhiều. Hai thanh cự trùy dùng tổng cộng vượt qua 7.000 cân tinh thần vẫn thiết để chế tạo thành. Hạch tâm pháp trận bên trong là một điểm rất trọng yếu. Chính là phải giảm sức nặng để không ảnh hưởng đối với khống chế của nguyên ân dạ huy. Mà bởi vì bản thân thể tích cự trùy quá lớn, nàng cũng chỉ có sau khi biến thân thành thái thản cự viên, mới có thể sử dụng. Hạch tâm pháp trận trên cự trùy rất công phu, được cơ giáp chế tạo sư đường môn tính toán rất tốt. Lực phòng ngự hai thanh cự chùy này, thậm chí có thể ngăn cản tất cả oanh kích định trang hồn đạo đạn pháo, cấp 7 trở xuống. Cự trùy bổ sung đặc hiệu công kích duy nhất chính là tan vỡ. Tất cả vật thể cứng rắn tại trước mặt nó đều phải thừa nhận đặc hiệu tan vỡ, uy lực bạo tạc nổ tung. Uy lực của nó mạnh, tuyệt đối là hung khí cấp cao nhất, tuy rằng bản thân nó không phải thần khí. Nhưng trên thực tế, trên chiến trường, nhất là tại trên chiến trường có cơ giáp. Nó có khả năng phát huy ra uy lực, thậm chí còn giống như thần khí. Đám cơ giáp chế tạo sư của đường môn vì nguyên ân dạ huy, chế tạo ra hắc cấp cơ giáp, vũ khí chính cũng là một đôi cự chùy này. Lúc này, nàng vung ra đôi cự trùy này, tựa như lưu tinh cản nguyện. Thời điểm đánh tới vị phong hào đấu là chính diện kia. Phong hào đấu la chỉ cảm thấy cuồng phong nổi lên, hô hấp khó khăn, không khí xung quanh dường như đều muốn bị nệ nát. Hắn sợ tới mức vội vàng bay nhanh rút lui, không dám chính diện ngăn cản. Tam tự đấu khải của Diệp Tinh Lan hiện lên màu bạc sáng loáng, màu bạc tinh thể huyễn lệ ở bên trong, tự hồ có ngàn vạn ngôi sao ở trong đó. Tinh quang bên trên tinh thần kiếm là sáng chói nhất, thân hình lập lòe, nàng mang theo tinh quang, cũng đã hóa thành kiếm tinh hàn. Tinh thần kiếm điểm vào phía trên võ hồn hình đao của đối thủ đinh lên một tiếng giòn vang. vị phong hào đấu la này chẳng qua là nhị tự đấu khải sư. tại tranh lệch đấu khải trước mặt hoàn toàn kéo bằng tu vi tranh lệch giữa song phương. nhưng diệp tinh lan đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ lớn. nàng dường như biến thành tinh quang, dày đặc bao trùm hướng đối thủ. không chế được vị phong hào đấu la này căn bản không cách nào dễ dụa. bánh bao có thịt có ở đây. trên người từ lạp chí hồn hoàn thứ bảy hào quang lóe lên. dung thân nhoáng một cái, hóa thành cái lồng hấp lớn xoay tròn nguyên tại chỗ. Nguyên một đám túi thuốc nổ màu tím đen chuẩn sắc phóng ra chung quanh. Lúc này tinh quang sáng chói cũng đã sáng lên, từng đạo tinh quang chuẩn sắc xuất hiện ở vị trí cần xuất hiện, ngăn chặn lại đám hồn sư bên trong truyền linh tháp đang lao ra trợ giúp. Bên ngoài mấy nghìn thước, tòa kiến trúc cao nhất bên trong linh ba thành, Lý Văn Thế đang đứng ở nơi đó, chú ý đột nhiên xuất hiện trận chiến đấu này. Hắn là người phụ trách đường môn ở đấu linh đế quốc, tự nhiên cũng có tu luyện từ cực ma đồng, hơn nữa tu luyện đến cấp độ đệ tam. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng tại trong mắt lại như là gần trong gang tấc. Lúc hắn nhìn thấy thân hình đường vũ lân bành trướng, làm phân tháp chủ chuyến linh tháp không tiếc nổ bay chính mình để tránh lui. Thời điểm này, mí mắt không khỏi nhảy lên vài cái. Thất hoàn sao? Hắn quả nhiên không phải chân chính là thất hoàn. Đây là cái khí tức dạng gì? Khoảng cách mấy cây số bên ngoài, chính mình đều có thể cảm nhận được phần cuồng phóng kinh khủng kia. Đạo kim quang sáng chói kia là dễ làm người khác chú ý như thế. Những nơi kim quang đi qua, tựa như quân lâm thiên hạ, làm cho người ta căn bản không dám chính diện ngăn cản. Khí thế của nó quá lớn, ngay cả vị đối thủ cũ kia của mình đều bị dọa lui. Phân tháp chủ truyền linh tháp chính là hữu khí chi đấu là tên gọi là hoa đảo. Lý Vân Thế cùng hắn giao thủ nhiều năm. Tuy rằng một mực áp chế hoa đảo, nhưng cũng không cách nào chính thức ảnh hưởng đến toàn bộ truyền linh tháp. Tu vi hồn lực của hoa đào là 96 cấp, do Lý Vân Thế cũng chỉ là thoáng thua kém mà thôi. Võ hồn là khống chế không khí rất hiếm thấy, có thể đi qua bản thân đối với các loại khống chế không khí để tiến hành chiến đấu. Chẳng những sức chiến đấu rất mạnh hơn nữa là cường công và cả khống chế đều mạnh. Đã sớm tu luyện khống chế không khí tới trình độ vô cùng kỳ diệu. Vô luận là không khí pháo, không khí trói buộc đều là sở trường của hắn. Vừa rồi hắn dùng đấy, chính là một cái hồn kỹ bài xích không khí. Nhưng hắn đấu với chính mình mới hay dùng đến cái hồn kỹ này, để cho bản thân cưỡng ép thoát ly một kích kia của đường Vũ Lân. Chính là bởi vì biết rõ thực lực của Hoa Đào, Lý Vân Thế mới càng thêm kinh hãi. Vị môn chủ đại nhân này, quả nhân là không giống người thường. Chẳng qua là, tại trong kế hoạch ban đầu, cũng không có kế hoạch muốn đối đầu cứng rắn cùng truyền linh tháp. Chẳng lẽ nói, hắn ý định đem phân bộ truyền linh tháp đều hủy diệt sao? Cái này là truyền linh tháp đấy. Đối với đấu linh đế quốc mà nói, tính là dù thế nào không thích bọn hắn. Nhưng cũng cần truyền linh tháp đến để cung cấp đầy đủ hồn linh. Nếu thật sự thật đem truyền linh tháp hủy diệt, phiền toái thật sự chính là không nhỏ. Hắn không biết là đường Vũ Lân là nhận lấy kích thích như thế nào. Có thể ở thời điểm này, tựa hồ mình cũng không ngăn cản được vị môn chủ này. Chỉ có thể trơ mắt đứng đây nhìn tất cả phát sinh. Bây giờ có thể làm đấy, chính là giảm xuống ảnh hưởng của đường môn tại sự kiện lần này. Ít nhất không thể trực tiếp ra mặt. Xa xa đến xem, môn chủ cùng đồng bạn của hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Tạm thời còn không cần dùng người của mình từ góc độ nội tâm nhìn một trận chiến này trong lòng lý vân thế là cực kỳ thống khoái đấy hắn cũng sớm đã rất khó chịu truyền linh tháp nhất là tại sau khi đường môn tổng bộ bị hủy diệt truyền linh tháp cũng trở thành đối tượng bị hoài nghi hắn đối với truyền linh tháp càng thêm khó chịu bây giờ nhìn thấy đường vũ lân cùng sử lai khắc thất quái lung lai phần bộ truyền linh tháp trong lòng của hắn có vài phần thoải mái đầm đìa mà lúc này đây trạng thái đường vũ lân tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng rồi thân thể của hắn vậy mà lần nữa bành chứng một ít Từ phía sau càng là mọc ra một cái đuôi rồng cực lớn. Đuôi rồng màu vàng quét ngang, ngang nhiên đem hai bàn cơ giáp quét bay ra ngoài. Ngang lên một tiếng gào thét. Hắn tự hồ là có chút thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trên đầu hai cái sừng chui ra. Cái đó và võ hồn chân thân của hắn không giống nhau, giống như là thân thể đang tiến hành hóa rồng. Nướng theo lấy sừng rồng xuất hiện, bản thân khí tức đường vũ lân lộ ra mười phần không ổn định. Nhưng tràn đầy hương vị cuồng bạo đến cực hạn. Hai tròng mắt đã trở nên đỏ tươi ướt át, phảng phất có vô tận cuồng bạo từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Ánh mắt chuyển một cái, liền rơi vào trên người khí chi đấu la hoa đào từ đằng xa đang gấp trở về. Hoàng kim long thương trong tay chỉ xéo, sau lưng hai cánh vũ mạnh, đánh tới thẳng đến hoa đào. Lúc này tâm tình hoa đào vô cùng phiền muộn. Đột nhiên gặp gỡ tập kích mãnh liệt như thế, đối với phân bộ truyền linh tháp mà nói là xưa nay chưa từng có. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, không biết lúc nào mà từ chỗ này vậy mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, từ năng lực đến xem, với hắn mà nói hoàn toàn là lạ lẫm đấy. Những cường giả lạ lẫm này, cuối cùng là từ đâu mà đến? Vì sao lại đột nhiên công kích phân bộ truyền linh tháp? Liên tưởng tới vấn đề sở nghiên cứu bí mật dưới mặt đất, bọn họ là nhằm vào người của Thánh Linh Giáo hay sao? Mà người Thánh Linh Giáo nếu như bại lộ, đây chính là đại phiền toái, Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ truyền linh tháp. Cho nên... Trước tiên hắn từ trong vương giả chi lộ của đường Vũ Lân dãy rụa đi ra. Thời điểm này, trong lòng nghĩ tới vấn đề trọng yếu nhất, chính là làm như thế nào để giảm thiểu tổn thất nhỏ nhất của chuyện này. Nơi đây dù sao cũng là phân bộ truyền linh tháp, hắn cũng không có lo lắng sẽ bị đối phương làm được gì. Truyền linh tháp bên này cảnh báo cùng một chỗ, một ít người phụ trách mấy tòa truyền linh tháp thành thị chung quanh cũng sẽ nhận được tin tức. Không đến nửa giờ, có thể điều động hơn 200 đài cơ giáp chạy đến trợ giúp. Những địch nhân này coi như là người sắt cũng có thể bị bọn chúng hao tổn đến chết. Mai nhân vật cầm đầu của đối phương toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng, không dứt bộc phát ra âm thanh long ngâm. Trong lòng hắn cũng là có chút sợ hãi. Khí thế đối phương thật sự là quá cường đại, khí thế vô cùng dày đặc, khí huyết chấn động giống như thực chất, đơn giản không giống như là con người. Làm hắn căn bản phán đoán không ra tu vi chân thật của đối phương là cảnh giới gì. Đường Vũ lân cũng chính là dối tình huống như thế, lần nữa tìm tới vị khí chi đấu là này. Hoa đào dù sao cũng là siêu cấp đấu la, lần này hắn đã có chỗ chuẩn bị. Hai tay một vòng, trên người hồn hoàn hào quang lập lòe. Không khí chung quanh lập tức trở nên sền xẹt hơn, hướng đường Vũ Lân cầm giữ lại. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, chung quanh thân thể, tất cả không khí đều hướng chính mình để ép đi qua, hạn chế lấy hành động của mình. Dường như chính mình đang bị trời đất này bài xích, muốn đem hắn từ trong thế giới này để ép ra ngoài. Đổi lại là hồn sư tu vi nhỏ yếu, đối mặt với công kích như vậy của khí chi đấu la. Thân thể sẽ bị trực tiếp tan vỡ cũng là rất bình thường. Nhưng đường vũ lân đương nhiên sẽ không. Khí tức bạo ngược từ trên người hắn kéo dài bộc phát. Hoàng kim long thương trong tay đột nhiên hoàn toàn biến thành trong sáng. Nghìn vạn đạo kim quang trực tiếp từ mặt ngoài long thương nổ ra, đem không khí chung quanh nhau nhau xe nát. Sau đó bao trùm thẳng đến khí chi đấu la hoa đảo. Hoa đảo hai tay một vòng, dùng sức hất lên, một cỗ đại lực quấn chặt lấy thân thể đường vũ lân, đều muốn đem hắn đánh ngã bay ra ngoài. Trên người đường vũ lân hào quang màu vàng nâu lóe lên, sơn long vương thân thể cốt làm trọng lực bạo tăng gấp 10 lần, cứng rắn ổn định thân thể chính mình. Hai cánh kim long vương sau lưng lần nữa dùng sức vỗ mạnh. Long uy kinh khủng cũng tiếp theo bắn ra. Ngang lên một tiếng hoàng kim long hống. Cùng so với trước đây, lần hoàng kim long hống này có thể nói là cường đại nhất từ trước tới nay. Cái kia tràn ngập hương vị cuồng bạo, làm tất cả hồn sư ở đây có được thú võ hồn đều có loại toàn thân bại liệt. Đúng vậy, không chỉ là loài long võ hồn chịu ảnh hưởng, tất cả thú võ hồn đều có loại cảm giác muốn thần phục. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, long vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Xa xa ở ven biển đấu Linh Đế Quốc, một chiếc thuyền lớn vừa mới đổ bên cạnh bờ. Đứng ở trên bom thuyền, nữ tử tóc bạc đột nhiên như là cảm nhận được cái gì mảnh liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang bao trùm toàn thân nàng, đã hư không tiêu thất trong không khí. Khí chi đấu la chỉ cảm thấy khí tức chính mình bị nhiếp, tự hồ ở trước mặt mình đã không phải là một con người, mà là một đầu cự thú viễn cổ. Cái loại uy áp thượng vị giả cực lớn này, ngay cả hắn là siêu cấp đấu la đều nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Không dám chính diện trọi cứng. Không khí sắp vỡ, chính mình lần nữa lách mình đến hơn trăm mét. Mà kim mang vừa đến cũng vừa lượt qua nơi hắn đứng lúc trước. Trong không khí kéo lê ra một đạo đường vân màu đen, đúng là không gian trực tiếp bị xé nứt rồi. Đường Vũ Lân cũng không có đi truy kích khí chi đấu la hoa đảo. Thân hình đường Vũ Lân cường hãn vô cùng đột nhiên tựa như một viên đạn phá màu vàng, thẳng đến phương hướng truyền linh tháp đụng tới. Hắn lúc này, nhìn qua giống như là một viên sao băng màu vàng. Cùng lúc đó, một con phách vương long cực lớn ngang trời xuất thế. Toàn thân phách vương long lần phiến màu ám kim bao trùm. Độ cao đã vượt qua 75 mét, sau lưng ban đầu long rực nhìn qua rất nhỏ, hiện tại đã trưởng thành rất nhiều. Đáng sợ hơn chính là, đầu của nó biến lớn rồi há miệng ra một cái quang diễm màu vàng phụt ra cũng là oanh hướng về phía phân bộ truyền linh tháp trời ạ hắn muốn hủy truyền linh tháp sao trên mặt hoa đào toát ra vẻ kinh hãi mãnh liệt cũng bất chấp an nguy bản thân như thiểm điện hướng đường vũ lân đánh tới nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước đường vũ lân đã hung hăng đụng vào mặt bên truyền linh tháp kịch liệt nổ vang nương theo lấy vô số đất đá vẩy ra tứ tán vẩy ra mặt bên truyền linh tháp bị cứng rắn đụng ra một cái hố to đường kính mười mấy thước Tay phải đường Vũ Lân nhấn một cái, kim long thăng thiên. Một con cự long màu vàng trực tiếp từ hố to trong tràn vào bên trong truyền linh tháp, tiếp theo liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Cùng lúc đó, khí lãng khổng lồ cũng rút cuộc đã đến, đem thân thể đường Vũ Lân nhấc lên bay ra ngoài. Khí chi đấu la hoa đào lúc này đã ngập vào trong cuồng nộ. Hắn hiện tại đã chẳng quan tâm suy nghĩ những tên đối thủ này là, từ chỗ nào mà đến đấy. Đối phương vậy mà dám can đảm hủy hoại truyền linh tháp. Cái này tại trong lịch sử thành lập truyền linh tháp đến nay, cơ hồ là chưa từng có xuất hiện qua. Lúc này thân thể hoa đào nhìn qua tự hồ đã trở nên trong sáng rồi, hóa thành một bộ phận trong không khí. Chính là võ hồn chân thân của hắn, hóa khí. Một bộ tam tự đấu khải cũng tiếp theo bao trùm, đồng dạng hiện ra là hình dáng trong sáng. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng hơn. Bên trong không chung, tự hồ có vô số mây mù dũng động, không chỉ là bao phủ hướng đường Vũ Lân, cũng là bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại lúc phóng xuất ra tam tự đấu khải, đồng thời, hắn cũng phóng xuất ra lĩnh vực của tam tự đấu khải, khí chi lĩnh vực. Cái lĩnh vực này của hắn cùng tuyệt đại đa số lĩnh vực tam tự đấu khải đều không đồng nhất. Đây là một cái lĩnh vực cực lớn. Quy lực bản thân không có mạnh mẽ như vậy, nhưng phạm vi bao trùm lại rất lớn, phải gấp ba lần lĩnh vực đấu khải bình thường. Tại bên trong phương vị này, tất cả không khí đều trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Hắn cũng đã hầu như biến thành bất tử chi thân. Đem năng lực khống trận của bản thân triển khai đến mức tận cùng. Nhưng là tại lúc hắn vừa mới phóng xuất ra khí chàng chính mình. Đồng thời, đường Vũ Lân bị oanh bay đã ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Sau lưng, thân ảnh kim long cực lớn hiện ra rõ ràng. Đó là một con kim long khổng lồ đang dương nanh múa vuốt. Khác với lúc trước, lần này kim long nhìn qua cực kỳ rõ ràng. Tại bên trong một đôi tròng mắt của nó, chỉ có hương vị cuồng bạo cùng sự điên cuồng. Dùng thân thể đường Vũ Lân làm trung tâm, không khí xung quanh đúng là thiêu đốt lên. Ngay cả trong hai tròng mắt hắn, tựa hồ cũng có hỏa diễm bắn ra. Mà trên người đường Vũ Lân ban đầu năm cái hồn hoàn màu vàng, lúc này đột nhiên lại nhiều một cái, quang hoàn thứ sáu, cùng so với năm cái hồn hoàn màu vàng. Điểm khác nhau chính là, cái hồn hoàn thứ sáu này, tại phía trên màu vàng biến thành có thêm một từng màu đỏ màu đỏ, làm nó biến thành màu vàng đỏ. Kinh khủng hơn chính là, lân phiến trên người đường Vũ Lân, còn có năm cái hồn hoàn màu vàng khác. Tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng của cái hồn hoàn thứ sáu này. Tất cả đều biến thành màu vàng đỏ. Khí chi đấu la vừa mới tác dụng tại trên người hắn, muốn đem khí chẳng hắn trói buộc lại. Nhưng chỉ cần vừa tiếp cận thân thể của hắn, đã bị trực tiếp thiêu đốt. Tiếp theo trong nháy mắt, âm thanh long ngâm sụp sôi lần nữa vang lên. Lúc trước đám thú hồn sư tay chân như nhũng ra, lần này càng là trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Ngay cả cơ giáp trên không trung, đều có mấy đài từ trên trời rơi xuống. Một vòng vầng sáng màu kim hồng từ trên người đường vũ lân phóng thích ra phía ngoài Tất cả người bên trong chiến trường, vô luận địch ta, tại thời khắc này đều chỉ cảm thấy mình bị bao phủ, tại bên trong một cái thế giới màu kim hồng. Tâm tình mọi người cũng đều tiếp theo chịu ảnh hưởng, tràn đầy hương vị giết chóc. Tại trong lòng mỗi người đều không hiểu hiện ra một cái từ ngữ. Kim, long, chấn, ngục, sát. Kim long sau lưng hóa thành màu đỏ, đúng là hoàn toàn biến thành một con huyết long rồi. Ban đầu hoa đào ở trạng thái hoa khí, chỉ cảm thấy một cỗ sát ý kinh thiên đột nhiên sông vào tinh thần chi hải chính mình. Tinh thần lực bản thân hắn cũng coi như không kém, nhưng khoảng cách tới linh vực cảnh còn có tranh lệch không nhỏ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tinh thần chi hải chính mình tự hồ cũng biến thành màu đỏ. Mà tất cả không khí chung quanh lại không chịu khống chế của hắn. Bản thể hiện ra, hóa thành màu đỏ. Mà con huyết long cực lớn kia, không biết từ lúc nào đã làm màu đỏ tràn ngập khắp nơi trong đôi mắt mỗi người. Lúc này công kích từ tinh thần đến thân thể rất khủng bố. Hơn nữa còn có chút ít không phân biệt hương vị địch ta may mắn, hắn chính thức xác định mục tiêu chính là khí chi đấu là kia. một cỗ huyết diễm trên không trung lóe sáng bốc lên. khí chi đấu là thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã ở trong đó thiêu đốt hầu như không còn. mà sau khi trung quanh thành màu đỏ, còn lộ ra một mảnh đen tối, giống như là thật sự có địa ngục hàng lâm. chịu ảnh hưởng mãnh liệt nhất phe mình là nguyên ân dạ huy, tại dưới tác dụng kim long chấn ngục sát, bản thân nàng từ thái thản cự viên bị giải trừ, sau đó biến thành đọa lạc thiên sứ hơn nữa trực tiếp tiến vào hình thức địa ngục, trên đầu nàng có sừng ác ma hình dáng đinh ốc chui ra, ngóng về nơi màu đen xa xăm làm bối cảnh huyết long, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, thân hình Đường Vũ Lân đã biến mất, chỉ có con huyết long kia dài đến hơn 30m. Huyết long mãnh liệt hất đuôi lên, cái đuôi hung hăng trùng kích tại phía trên truyền linh tháp, mang theo hắc ám cùng đường vân màu đỏ như máu lan tràn ra. Đoạn giữa truyền linh tháp giống như là đột nhiên trở nên mềm yếu vậy. Những nơi đường vân hắc ám màu đỏ như máu đi qua, Vô luận là kim loại hay là đất đá đều nhao nhào hòa tan. Chuyến linh tháp rộng lớn như vậy, vậy mà từ nửa đoạn bắt đầu, chậm rãi sụp xuống. Đỉnh cực lớn chảy xuống phía dưới. Mọi người đều nhìn choáng váng, ngay cả sáu người khác của sự lai khắp thất quái, cuồng phong ma đào tư mã kim trì, đại lực thần A như hằng. Lúc này cũng là nhìn choáng váng. Tại trước hôm nay, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới đường vũ lân thậm chí có năng lực dựa vào chi lực bản thân chấn giết một gã siêu cấp đấu la. Ngay cả chuyến linh tháp phân bộ ở đấu linh đế quốc đều bị phá hủy. Hắn thật sự chẳng qua là thất hoàn hồn thánh thôi sao? Sa sa, Lý Vân Thế cũng nhìn choáng váng, trên chán một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn tuy rằng tự hỏi tu vi mình tại phía trên khí chi đấu la hoa đào, nhưng bởi vì võ hồn hoa đào có tính đặc thù, hắn gặp hoa đào cũng không có biện pháp gì. Thật sự muốn giao thủ, chỉ có thể là loạn chiến, nhưng tại trước mặt Đường Vũ Lân hóa thành huyết long, hoa đào lại không chịu nổi một kích. Một đời siêu cấp đấu là phân tháp chủ truyền linh tháp tại đấu linh đế quốc, vậy mà liền như vậy bị hủy diệt. Quả thực là không thể tưởng tượng được, nhưng sự thật bay ở trước mắt, lại để cho hắn không thể không tin. Huyết long ngẩng đầu, lại là một tiếng long ngâm cực lớn. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, quanh hướng về đám hồn sư truyền linh tháp trên mặt đất. Những nơi huyết quang đi qua, những tên hồn sư này không khỏi hóa thành máu loãng, nhanh chóng biến mất. Tất cả mọi người xử lai khắp thất quái nhìn choáng váng. Phải biết rằng, tại trước hôm nay, trừ tà hồn sư ra, đường Vũ Lân cho tới bây giờ đều không có giết người. Mà giờ khắc này, trên người hắn tâm tình biến hóa cùng bạo như thế, cũng để cho mọi người rút cuộc cảm giác được hương vị không đúng. Cái này tự hồ là, tâm tình có chút không kiểm soát được. Không hề nghi ngờ, phụ thân hắn gần chết đối với đường Vũ Lân mà nói sinh ra kích thích cực lớn. Có thể coi là đồng bạn, bọn hắn cũng hoàn toàn không rõ, bây giờ đường Vũ Lân là ở vào một loại trạng thái gì. Không thể để cho hắn tiếp tục giết người càng là giết nhiều, hắn lại càng khống chế không nổi tâm tình của mình. Tư Mã chúng ta liên thủ ngăn hắn lại. Tiểu Môn, ngươi nhanh khống chế hắn thoáng một phát. Được. Mọi người không dám lãnh đạm, a như hàng cùng Tư Mã Kim trì xông vào phía trước. Tinh truyện trong tay hứa Tiểu Môn giơ lên, từng đạo tinh quang sáng chói rơi về phía Đường Vũ Lân, nếm thử khống chế đối với hắn. nàng trước kia là trăm phát trăm trúng, tuyệt đối thành lập tinh quang, nhưng lúc rơi vào trên người Đường Vũ Lân đỏ như máu, vậy mà không có tác dụng. Căn bản không cách nào làm cho hắn dừng lại. A như hàng lần nữa phình to thân thể, mãnh liệt nhào tới, ôm lấy đường vũ lân biến thành huyết long. Nhưng mà, từ trên người huyết long truyền đến lực lượng thật sự là quá khổng lồ. Hơn nữa, cái huyết diễm kia dường như ngay cả linh hồn đều có thể thiêu cháy. A như Hằng chẳng qua là ôm thoáng một phát cũng có chút không chịu nổi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã bị ném bay ra. Người tư mã kim chỉ còn chưa tới, liền bị khí tức huyết long ảnh hưởng từ không chung rớt xuống. Cái này... Làm sao bây giờ? Mấy vị phong hào đấu la khác của chuyến linh tháp thấy tình thế không ổn, cũng đã hướng xa xa nhanh chóng bỏ trốn. Không hề nghi ngờ, cái điên cuồng kia ngay cả khí chi đấu la đều không đối phó được. Tự nhiên bọn hắn có thể đối kháng đấy sao? Nhạc chính vũ trầm giọng nói ra. Làm sao bây giờ? Hướng đường môn cầu cứu sao? Có lẽ, thánh linh đấu la có thể khống chế được hắn. Hiện tại bọn hắn cũng không dám tới gần, không biết mới là đáng sợ nhất. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, giờ khắc này trên người Đường Vũ Lân phát tán ra bi ý nùng đậm. Bọn hắn quen biết Đường Vũ Lân thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết rõ tình huống trong nhà hắn. Cha mẹ hắn đã mất tích lúc hắn còn nhỏ. Lần này thật vất và tìm được cha mẹ, phụ thân lại gần chết, tình cảm động lại tại trong nội tâm hắn bộc phát, tựa hồ dẫn động thân thể một ít dị biến. Cho tới nay, mọi người đều biết Kim Long Vương huyết mạch của Đường Vũ Lân uy lực cường hãn, lại không nghĩ rằng tại sau khi dị biến sẽ trở nên đáng sợ như thế. Huyết Long điên cuồng công kích, hồn sư tu vị yếu kém của truyền linh tháp hầu như tại ngắn ngủn mấy chục giây liền chết sạch rồi. Sau đó huyết Long liền điên cuồng công kích bản thân truyền linh tháp, làm truyền linh tháp nhìn qua giống như là một con bút bê bị ném bỏ, đang tại quá trình biến thành vài rách. kiến trúc cực lớn như vậy đang nhanh chóng biến thành phế tích. Tiếng cảnh báo đã vang vọng toàn thành, nhà nước linh ba thành tự nhiên cũng phát hiện tình huống của bên này, càng là có thể đi thông một ít thiết bị giám sát trên không trung nhìn thấy biến hóa bên này. Khí tức huyết long kia thật là đáng sợ, ngay cả khí chi đấu la hoa đào đều đã bị giết chết. Quân đội đấu linh đế quốc ở chỗ này đóng quân có một đoàn cơ giáp. Biên chế có 100 đài cơ giáp, nhưng đại đa số đều là hoàng cấp cơ giáp. Dưới tình huống này, nào dám tiến đến gần. Sinh mệnh là đáng quý, ai cũng không muốn xông qua chịu chết. Tình huống của bên này đã nhanh chóng báo cáo cho hoàng thất đấu linh đế quốc, chờ đợi hoàng thất xử lý. Ai cũng không có biện pháp đối với huyết long, mọi người sử lai khắp thất quái lòng nóng như lửa đốt trong lúc đó ngay phía trên bên trên bầu trời của huyết long không khí vỡ ra một đường vết rách một đạo thân ảnh màu bạc tiếp theo nổi lên tóc dài màu bạc rối tung ở sau ót trong đôi mắt màu tím tràn đầy lo lắng nhìn thấy thân ảnh bất thình lình a như hằng cùng tư mã kim chỉ đều biến sắc chẳng lẽ là cường giả của đấu linh đế quốc hoặc là truyền linh tháp tới sao bọn hắn vừa muốn tiến lên lại nghe đến hứa tiểu ngôn bên cạnh hoảng sợ nói na nhi sao người kia là na nhi phải không a như hằng nghi ngờ hỏi Na Nhi là ai? Là muội muội của Vũ Lân. Ngay tại lúc bọn hắn nói chuyện, Cổ Nguyệt Na đã từ trên trời giáng xuống, mở ra hai tay, Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy loại thuộc tính nguyên tố đồng thời từ trên người nàng nở rộ ra. Dường như nàng chính là ở chỗ này là sủng nhi của thiên địa. Lân phiến màu bạc từ trong cơ thể tuôn ra, thân hình của nàng cũng tiếp theo biến lớn. Chẳng qua là hai lần thời gian hô hấp cũng đã tại trong không trung hóa thành một con cự long màu bạc. Đầu tiên ngân long hạ xuống chính là đuôi rồng. Long uy quấn quanh, đuôi rồng đem huyết long ôm lấy. Sau đó hai cặp long chào đồng thời hạ xuống, trộp vào rồi trên lưng huyết long. Đuôi rồng tiếp theo quay quanh mà lên, đem chính mình gắt gao quấn quanh tại trên người huyết long. Sau lưng long rực khép lại, dán hợp tại phía trên long rực huyết long, hướng vào phía trong quấn lấy. Huyết long dùng sức dãy ruộng, huyết diễm thiêu đốt, nhiễm tại trên người ngân long. Làm trên người nàng rất nhiều lân phiến đều nhanh chóng biến thành cháy đen. Nhưng Ngân Long lại kiên định cuốn lấy hắn, nói cái gì cũng không buông ra. Bản thân tiếp theo tản mát ra một tầng vầng sáng bạc mịt mơ, đem mình vào huyết long bao trùm trong đó. Tại phía trên bọn hắn, không khí bắt đầu biến thành bảy màu, lượn vòng lặp đi lặp lại. Bảy màu dần dần càng nhiều thêm hai loại hào quang, màu vàng cùng màu bạch kim. Trên cổ huyết long một khối lân phiến màu bạc phát sáng lên. Tại lúc nó lóe sáng lên. Đồng thời, hào quang trên người cự long màu bạc trở nên càng phát ra cường thịnh hơn. Huyết Long dãy rụa bắt đầu yếu bớt, huyết diễm cũng bắt đầu lặng yên rút đi. Nhưng một thân lân phiến như cũ là màu vàng đỏ đấy. Phảng phất có một tiếng u u thở dài vang lên. Một cái chân trước của cự Long màu bạc thò ra, đưa tới dưới cổ Huyết Long, gảy trụ lân phiến cùng nhau, dùng sức xé ra, đem nghịch lân dưới cổ nó kéo xuống. Huyết Long phát ra gầm lên giận dữ, nhưng màu đỏ trên người rút cuộc nhanh chóng rút đi. Dần dần một lần nữa hóa thành màu vàng rồi, đồng thời thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc trước khí tức điên cuồng cường hoành cũng tiếp theo suy yếu, biến mất, cự long màu bạc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Giữa không trung tất cả trang bị giám sát và điều khiển chớp mắt đều biến thành bột mịn. Nó ngẩng đầu, hướng về sự lai khắc lục quái bên này, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua. Sau đó vỗ mạnh hai cánh, liền như vậy dung nhập vào ở bên trong khe hở không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, mọi người tại đây nhìn cũng không khỏi có chút cảm giác trong lòng chậm trờn. a như hằng ngơ ngác nói muội mụi của hắn thật cường đại, lại có thể chế phục được hắn. Sẽ không còn có nguy hiểm chứ. Tư mã kim chỉ bởi vì lúc trước từ không chung rơi xuống, lúc này lộ ra có chút chật vật. Nhưng nhìn ngân long biến mất, nhưng trong lòng hắn vô cùng rung động đấy. Gặp được đường vũ lân, đã biết thân phận chân thật của mình, hắn đã rất là chấn kinh rồi. Nhưng hôm nay lúc hắn nhìn thấy cổ Nguyệt Na, hắn vậy mà cũng cảm nhận được, khí tức long tộc từ trên người cổ Nguyệt Na không kém chút nào với đường vũ lân. Nàng cuối cùng là thân phận gì? Diệp Tinh Lan quyết định thật nhanh nói ra. Trước hết rời khỏi nơi đây, đường Vũ Lân bị cổ Nguyệt Nam mang đi, dù sao sẽ không có nguy hiểm gì. Mà lúc này tại trước mặt bọn họ, phân bộ chuyến linh tháp ở đấu linh đế quốc đã biến thành một mảnh phế tích. Không hề nghi ngờ, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trước tiên phải chạy nhanh khỏi nơi đây mới phải. Dù sao, đấu linh đế quốc coi như là yếu, nhưng đó cũng là một quốc gia. Mà giờ khắp này, bởi vì tất cả thiết bị giám sát và điều khiển bị hủy, Tất cả đã phát sinh ở nơi đây đã biến thành bí ẩn. Hình ảnh từ khi cổ Nguyệt Na xuất hiện liền trở nên bóp méo. Cho nên, có thể nhìn thấy cổ Nguyệt Na chống rỗng xuất hiện, cũng chỉ có sử lai khắc lục quái cùng ai như hằng, tư mã kim trì 8 người mà thôi. Đương nhiên, còn có Lý Vân Thế nơi xa. Lý Vân Thế đã ra lệnh cho người phê ta ra tiếp ứng mọi người. Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, chính hắn cũng không có bất kỳ chắc chắn có thể khống chế được đường vũ lân. Khi đó huyết long thật sự là đáng sợ, mà tiếp tục như vậy mà nói, một khi bị đấu linh đế quốc triệu tập quân đội cùng cường giả tới đây, tất nhiên sẽ tạo thành cục diện không cách nào chỉnh đốn. Thế nhưng đường Vũ Lân là môn chủ đường môn đương đại, càng là hài thần các chủ của sử Lai Khắc Học Viện. Nếu thật sự ở chỗ này gặp chuyện không may, có thể đã có phiền toái lớn rồi. Không biết nữ tử kia xuất hiện, cuối cùng là đem hắn mang đi. Nhìn qua, bọn hắn tự hồ là có chung nguồn gốc. Vô luận nói như thế nào, hôm nay một trận chiến này, đối với Lý Vân thế mà nói, đều là tràn đầy rung động đấy. Trong lòng hắn, đường Vũ Lân đã hoàn toàn thăng lên đến cái độ cao khác. Nhưng hắn cũng nghi hoặc, loại lực lượng cực kỳ khủng bố này đến mức khống chế không nổi, lại đến tột cùng là cái gì? Như vậy, một khi không cách nào khống chế lực lượng bản thân, đường môn vì cái gì sẽ để cho hắn trở thành môn chủ? Hắn đương nhiên không biết tình huống đường Vũ Lân hôm nay, coi như là đường môn, thậm chí chính là đường Vũ Lân cũng không biết. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương chuyển thuyết trên kênh H2X Audio. Sát, sát, sát. Thế giới tinh thần của đường Vũ Lân Tự Hồ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Tại trong đầu của hắn, chỉ có tràn ngập vô tận giết chóc. Hắn dường như tiến vào đến bên trong chiến trường viễn cổ rồi. Trung quanh đều toàn là địch nhân. Mà hắn đã hóa thành cự long, không ngừng tung hoành giết chóc. Vô số yêu ma quỷ quái đang từ bốn phương tám hướng hướng sông lại hắn. Trên đầu bọn hắn có sừng nhọn hình dáng đinh ốc, trên người mọc đầy lân phiến. Bọn hắn không ngừng bị chính mình xé nát. Mà trên người mình lân phiến màu vàng cũng nhiễm huyết dịch của bọn hắn. Mà những thứ huyết dịch này để cho chính mình trở nên càng thêm cuồng bạo. Càng có lực lượng, càng có thể cường hãn đi giết chóc những địch nhân này. Cho nên hắn liền không chú ý tới huyết dịch bị nhiễm. Không ngừng đánh chết cùng phá hoại tất cả trước mặt hủy diệt, phá hư, giết chóc, khoái cảm một lần lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm linh Đường Vũ Lân. Tựa hồ chỉ có tại bên trong thế giới giết chóc kia, hắn mới có thể buông ra ý chí, mới có thể càng thêm khoan khoái dễ chịu. Tất cả cái này đều đang từng chút từng chút ảnh hưởng tâm thần của hắn. Ngay cả tinh thần chi hải của hắn cũng tựa hồ đang phát triển thành màu đỏ như máu. Tại ở sâu trong nội tâm của Đường Vũ Lân, bên trong tối tâm tựa hồ có một âm thanh lo lắng đang không ngừng hô hoán gọi hắn. Thế nhưng là, lúc này tâm thần hắn đã nhập ma. Phụ thân trọng thương đem khát vọng thân tình của hắn trong nhiều năm qua tích tụ lại. Nội tâm áp chế cùng với tất cả mặt trái tâm tình đều bắt đầu chuyển động. Chỉ có giết chóc, chỉ có báo thù mới có thể hóa giải phần thô bạo này. Âm thanh kêu gọi càng ngày càng rất nhỏ. Mà ở bên trong tinh thần chi hải của đường Vũ Lân. Một con cự long màu vàng nổi lên, hai trong mắt của nó hoàn toàn là màu đỏ như máu đấy. tràn đầy nanh ác cùng khủng bố, càng có được lực lượng khổng lồ trước đó chưa từng có. Nó không dứt đem những lực lượng này rót vào bên trong tinh thần chi hải của Đường Vũ Lân, để cho hắn không ngừng trở nên càng cường đại hơn, nhưng là đồng thời đang không ngừng ăn mòn lấy tinh thần của hắn, để cho hắn đánh mất bản thân. Đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 12 không biết từ lúc nào đã phá toái. Cái lực lượng khổng lồ tụ hợp lại hủy diệt ý niệm, để cùng hắn hoàn toàn tan làm một thể. Tại bên trong tinh thần chi hải, trong cái khí tức tràn ngập khủng bố kia, Cự Long màu vàng điều động phía dưới, tiếp tục trùng kích hướng về Đạo phong ấn thứ 13. Đã nhận được năng lượng khổng lồ đạo thứ 12 Kim Long Vương, phong ấn phá vỡ mang đến ảnh hưởng. Tại trong tinh thần chi hải của Đường Vũ Lân, Kim Long đã trở nên càng thêm rõ ràng. Tại trên người nó tản ra khí tức bành phái trước đó chưa từng có. Những năng lượng này đều không ngừng tăng cường khí tức cho Đường Vũ Lân, để cho hắn có thể càng thêm tùy ý, thoải mái làm bậy, phóng thích ra tất cả nội tâm thống khổ chính mình. Loại phóng thích này không hề cố kỵ không thể nghi ngờ là tràn ngập khoái cảm đấy, nhưng là đồng thời mang theo hắn dần dần trầm luân. Ngay cả đạo phong ấn thứ 13 đã bắt đầu buông lòng. Thời điểm tinh thần chi hài của đường Vũ Lân sắp triệt để hóa thành màu đỏ. Trong lúc đó, một cỗ lực chói buộc cường đại từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Làm trong tinh thần chi hài của hắn, con kim long cực lớn kia mãnh liệt ngưng tụ. Ngay sau đó, hồng, hoàng, lam, lục, kim, đen, bạc, hào quang bảy màu hóa thành bảy sợi xiềng xích cực lớn đột nhiên chui vào, ở bên trong thế giới tinh thần, của hắn, đem chói lại con cự long màu vàng kia. Khí tức trong trèo nhưng lạnh lùng tiếp theo chui vào. Ngay sau đó, một cỗ đau nhức kịch liệt chớp mắt truyền vào ở chỗ sâu trong óc đường Vũ Lân. Để cho hắn đang chầm luân giết chóc, tâm thần khoái cảm bỗng nhiên bị kích thích mãnh liệt thoáng một phát. Tiếp theo cũng thanh tỉnh vài phần. Hắn có chút mờ mịt đấy, theo bản năng dừng lại một chút. Ngay sau đó, khí tức trong trèo nhưng lạnh lùng chớp mắt chui vào trong cơ thể của hắn, tẩy rửa lấy sự thô bạo của hắn. Trong tinh thần chi hải, kim long cực lớn không cam lòng toàn lực dãy dụa, dốc sức liều mạng muốn tránh thoát phần trói buộc này. Thế nhưng là, vô luận nó dãy dụa như thế nào? Lại cuối cùng không cách nào dãy dụa ra. Cuối cùng chỉ có thể là tại bên trong phần trói buộc kia, để thời gian dần trôi qua giảm xuống khí tức. Nhất là sau khi phần khí tức trong trèo nhưng lạnh lùng hòa nhập vào. Huyết dịch đường Vũ Lân đang sôi trào dần dần yên ắng xuống. Từng vầng sáng bảy màu không ngừng đánh thẳng vào thân thể đường vũ lân Để cho màu đỏ trong tinh thần chi hải dần dần rút đi. Tâm thần đường Vũ Lân dần dần trầm tĩnh lại. Cảm giác trong trèo nhưng lạnh lùng tựa hồ đông kết suy nghĩ của hắn lại. Năng lượng đi trùng kích đạo phong ấn thứ 13 Kim Long Vương, rút cuộc vẫn phải dần dần rút đi. Dưới tình huống này, đạo phong ấn thứ 13 đã xuất hiện vết rách. Cuối cùng vẫn là đã ngừng lại trùng kích, không thể để cho chính thức bị hủy diệt. Thời gian dần dần trôi qua, tất cả cảm giác tự hồ thoát ly khỏi khống chế. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều trở nên đần độn đấy. Tất cả chung quanh dần dần biến mất, tất cả giác quan dần dần thu về. Thế giới an tĩnh, đường Vũ Lân cũng an tĩnh. Tất cả âm thanh kêu gọi cũng đã biến mất. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình là đắm chìm tại bên trong một vũng nước xanh, trong chèo nhưng lạnh lùng. Tại trong đó thoải mái dần dần ngủ say. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc đường Vũ Lân ý thức tại trong mông lung trở về. Cảm giác khát khao mãnh liệt tiếp theo truyền đến. Hắn theo bản năng đã nghĩ muốn ăn uống cái gì đó, trong lúc vô tình chạm đến đến một phần mềm mại, theo bản năng hút lấy. Khí tức mát lạnh từ cái mềm mại kia truyền đến, làm hắn trở nên càng thêm khát vọng, càng thêm tham lam. Cảm giác, ý thức, nương theo lấy cái mềm mại kia dần dần mà trở về. Mềm mại như bông vải, cảm giác ôm tràn ngập có giãn, để cho hắn có thỏa mãn vô tận. Hắn theo bản năng ôm sát cái phần mềm mại kia, không ngừng tham lam đòi hỏi lấy. Bên tai truyền đến đấy là tiếng thở hào hền. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy bên trên ngực mình mắt lạnh. Một hồi hàn ý rét thấu xương bỗng nhiên truyền đến. Làm trong cơ thể hắn bốc lên hỏa diễm chớp mắt dập tắt. Đồng thời, linh hồn cũng dùng mình một cái, thanh tỉnh lại. Tại lúc hắn mở hai tròng mắt ra, trong nháy mắt toàn bộ thế giới dường như cũng đã đứng yên. Hắn nhìn thấy là một kiểu nhan đang đỏ bừng mặt. Trong đôi mắt màu tím kia, quánh nhuận sáng long lanh, sóng mắt lưu chuyển có vô tận mị hoặc. Nếu như không phải chỗ ngực có hàn ý cực hạn đang tại không dứt chản vào, trong cơ thể hắn, hắn chỉ sợ huyết dịch chắc chắn sẽ sôi trào lần nữa. Sợi tóc màu bạc có chút khoác lên trước ngực của hắn, có chút rủ xuống tại bên trên hai má của hắn, có chút ngứa ngáy, nhưng mang theo hương thơm của nàng. Nàng liền nằm ở trên người của hắn, thân thể dây dưa, càng làm cho hắn rung động chính là, trước mắt nhìn thấy đấy, là một mảnh da thịt tuyết trắng. Tại trên người hắn cùng trên người của nàng, vậy mà không có bất kỳ mảnh vải che đậy. Thân thể hai người, liền khoảng cách gần như vậy đấy, tiếp xúc thân mật. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần vẻ cầu khẩn, ôn như nói. Không thể, không thể được đấy. Mau dừng lại ngay. Nếu như chúng ta làm như vậy, ngươi thật vất và mới áp chế đi lĩnh vực hủy thiên diệt địa. Nếu không liền sẽ một lần nữa bị kích phát trở lại. Đến lúc đó, sẽ không còn có lực lượng nào có thể áp chế được nữa. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện hai tay của mình đang lúc lên lúc xuống. Vậy mà đang xoa chạm vào thân thể mềm mại của nàng. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái dựa vào đau đớn mãnh liệt để cho tinh thần chính mình thanh tỉnh vài phần thế nhưng là lúc ánh mắt hắn lần nữa nhìn thấy nàng thị giác kích thích mãnh liệt để cho hắn không tự giác lại có chút ít dục dịch trong người không thể nhìn hắn mãnh liệt nhắm mắt lại theo bản năng đem hắn đẩy ra Mặc dù ở trong quá trình này ở sâu trong nội tâm hắn là muôn phần không muốn nhưng hắn vẫn càng tôn trọng nàng càng tin tưởng phán đoán của nàng cáchch ra tiếp xúc thân thể ngay sau đó đường Vũ Lân nghe được chính là tiếng thở gấp Nguyên tổ chấn động chung quanh dâng lên, mà đã mất đi phần mềm mại tiếp xúc, hắn cũng hiểu được chính mình dường như mất đi tất cả lực lượng. Lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được trạng huống thân thể của mình. Mãnh liệt đau đớn truyền khắp toàn thân. Tự hồ thân thể của hắn lúc trước đã từng bị vò nát đi vậy. Dùng khả năng chịu đựng thống khổ cùng nhẫn nại của đường vũ lân, cũng không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực. Trên chán mồ hôi lạnh tràn ra, thân thể tự hồ đã không phải là của mình, mỗi một tế bào dường như đều bị xé nát. Suy yếu thậm chí ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Loại tình huống này có thể nói là trước đó chưa từng có đấy. Dùng năng lực tự lành cường đại của hắn. Coi như là tại trước kia bị thương nặng trong chiến đấu, cũng có thể tại thời gian ngắn khôi phục lại. Nhưng lần này, lại tự hồ như không có tốt như vậy. Ý thức dần dần trở về, hắn cuối cùng nhớ ra một ít gì đó. Chỉ nhớ cuối cùng của hắn dừng lại tại lúc giao thủ cùng cường giả truyền linh tháp. Sau đó đã bị phần thô bạo kia chản vào, không nhớ rõ đằng sau phát sinh là chuyện gì. Thế nhưng phần khoái cảm thổ lộ tự hồ đến bây giờ con có thể cảm thụ được, cố nén thân thể thống khổ, Đường Vũ Lân chèo chống mở ra hai tròng mắt, bởi vì tại trong ý thức hắn, con có một kiện thân thể càng thêm trọng yếu hơn thân thể của mình bây giờ. Phụ thân thế nào rồi? Có phải vẫn còn sống hay không? Thời điểm lúc hắn mở ra hai tròng mắt, nhìn thấy bên cạnh chính là nàng, toàn thân bao trùm lấy một tầng giáp khải màu băng lam, cái kia rõ ràng là dùng hàn băng đông lại mà thành, đem thân thể mềm mại của nàng che giấu ở bên trong. Mặc dù bởi vì khối băng trong sáng, như trước nhìn qua có cảm giác như ẩn như hiện. Nhưng bởi vì suy nghĩ trở về, nghĩ đến an nguy phụ thân, đường Vũ Lân lúc này đã chẳng quan tâm đến dục vọng bản thân. Hắn cơ hồ là thốt ra. Cha ta thế nào rồi? Phụ thân sao? Cổ Nguyệt Na sừng sốt một chút, thất thanh nói. Phụ thân làm sao vậy? Hai nắm tay nắm chặt đường Vũ Lân, trong mắt hận ý ngập trời. Là người thánh linh giáo. Tại bên trong chuyến linh tháp. Hắn có chút thở hồn hển đấy, đem tất cả phát sinh tại trong truyền linh tháp đơn giản kể một lần. Nghe hắn kể lại, cổ nguyệt na không khỏi sắc mặt đại biến. Không, sẽ không đâu. Cha sẽ không chết. Ngươi đừng vội, chúng ta cùng một chỗ trở về. Thời điểm nghe nàng kêu lên một tiếng cha, Đường vũ lân không khỏi sừng sốt một chút. Nhìn ánh mắt của nàng cũng tiếp theo phát sinh biến hóa. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng là na nhị, hay là cổ nguyệt? Đường vũ lân dãy ruộng lấy điều muốn ngồi lên. Nhưng trong cơ thể truyền đến đau nhức kịch liệt, lại cưỡng ép hắn áp chế ý nghĩ này. Kịch liệt thống khổ để cho hắn nhịn không được lại kêu lên một tiếng buồn bực. "Ngươi đừng cử động." Cổ Nguyệt Na nhanh nhẹn tiến lên, hai tay đè xuống bờ vai của hắn. Vầng sáng màu lam nhu hòa mang theo thủy nguyên tố ôn nhu tràn vào trong cơ thể hắn, tẩy rửa lấy nổi thống khổ của hắn. "Ngươi bây giờ không thể động. Nếu như theo lời ngươi nói, có khỉ La Uất Kim Hương bọn hắn đem phụ thân đưa đi, có thánh linh đấu là cứu chữa, vậy nhất định còn có cơ hội." Khi lão ớt kim hương bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có trở về, cũng hẳn là cùng có quan hệ với cứu phụ thân. Ngươi bây giờ trước tiên phải chú ý chính ngươi. Tình trạng của ngươi rất không tốt, ta phải giúp ngươi chấn áp. Bằng không mà nói, một cái không tốt, ngươi liền sẽ lần nữa sẽ tiến vào trạng thái lúc trước. Cho nên, ngươi bây giờ quan trọng nhất, là tâm tình nhất định phải ổn định lại. Đường Vũ Lân tức giận nói. Phụ thân gần chết, ngươi để cho ta như thế nào ổn định được tâm tình đây? Cổ Nguyệt Na, ta thật nhịn không được. Mặc dù ta vẫn luôn muốn tôn trọng ngươi, không bận tâm tất cả của ngươi. Nhưng mà, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi biết không? Lòng ta, sớm đã không chỉ một lần muốn tan vỡ. Cổ Nguyệt Na chỉ trệ rồi. Một bên kéo dài gió thủy nguyên tố xuyên vào thân thể đường Vũ Lân. Một bên hàm răng khẽ cắn môi dưới. Sau khi chọn vẹn hồi lâu, nàng mới lầm bẩm: Ngươi thật sự muốn biết sao? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút. Nói cho ta biết đi. Cổ Nguyệt Na thở sâu, dùng sức gật đầu. Ta hiện tại, chính là Na Nhi. Na Nhi sao? Nghe nàng vừa nói như vậy, cảm giác đầu tiên của đường Vũ Lân là có chút phát mộng. Nói như vậy, chính mình lúc trước hôn cũng là Na Nhi sao? Trong lúc nhất thời, tinh thần hắn cũng không khỏi có chút hoảng hốt hơn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không ra lời. Cổ Nguyệt Na lại nói. Trước đó là Cổ Nguyệt. Câu nói tiếp theo của Cổ Nguyệt Na lại đem tinh thần hắn kéo lại. Đường Vũ Lân có chút giờ không được tư duy, nhìn nàng cùng đợi giải thích của nàng. Ánh mắt cổ Nguyệt Na tràn ngập thương cảm nhìn hắn. Chuẩn xác mà nói, ta cùng với nàng, vốn chính là một người. Cà huynh nghe nói qua nhân cách phân liệt chưa? Đường Vũ Lân ngẩn người. Nhân cách phân liệt sao? Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Tại lúc ta vẫn còn rất nhỏ. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mới xuất hiện một lần nhân cách phân liệt. Khi đó ta đây, liền phân chia thành hai cái nhân cách. Trên thực tế mà nói, cổ nguyệt mà huynh biết, mới là chủ nhân cách của ta, mà na nhi thì là khi còn bé, bởi vì lần dị biến phân liệt kia đã tạo ra nhân cách của ta, bởi vì nguyên nhân nhân cách phân liệt nên ta đã mất đi trí nhớ, sau đó biến thành na nhi, bị huynh nhặt về nhà, mà người na nhi này, cũng ở đây được cha, mẹ cùng huynh yêu mến dần dần lớn lên, thẳng đến năm đó, người nhà của ta tìm được ta, giúp ta khôi phục nhân cách, cổ nguyệt mới một lần nữa trở về. Thế nhưng là, bởi vì nhân cách Na Nhi đã hình thành, bản thân chính mình đã có ý thức mãnh liệt. Cùng với chủ nhân, liền xuất hiện tình huống không hợp nhau. Bởi vì hai cái nhân cách của Na Nhi cùng Cổ Nguyệt hoàn toàn bất đồng, dẫn đến tinh thần ta suýt nữa tan vỡ. Vì vậy, hai người cũng chỉ có thể cùng tồn tại riêng lẻ. Cổ Nguyệt không biết, vì cái gì ta sẽ xuất hiện kiên định như thế. Tại nàng xem ra, sau khi chủ nhân cách thức tỉnh, nhân cách phụ thuộc liền sẽ dung nhập vào bên trong chủ nhân cách mới đúng. Nàng cũng từng thử qua. Thế nhưng là, tại trong quá trình nếm thử, nàng lại phát hiện rất nhiều thứ của chính mình đều bị Na Nhi đồng hóa, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng đối với phán đoán trong tương lai, ảnh hưởng đến mục tiêu lớn nhất kia. Bất đắc dĩ, nàng cuối cùng không thể cùng Na Nhi tan là một thể. Hai cái nhân cách cùng một chỗ phát triển, Na Nhi cũng trở nên càng ngày càng độc lập hơn. Dùng một ít phương pháp đặc thù, các nàng chia làm hai người, chính là hai người mà Huynh biết, Na Nhi cùng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt rất ngạc nhiên đối với Huynh, nàng không rõ vì cái gì ta lại không muốn xa rời Huynh như vậy. Nàng không tin tưởng tình cảm của chúng ta. Vì vậy, nàng cùng với ta đánh đánh cược. Nàng nói, nàng sẽ dùng một vẻ bề ngoài bình thường nhất để tới gần Huynh, thử để Huynh thích nàng. Nếu như Huynh thích nàng, liền chứng minh tình cảm của Huynh đối với của ta là giả đấy. Ta liền đã thua. Nếu như ta thua rồi, phải buông tha tất cả, cùng nàng tan là một thể. Nếu như nàng thua, nàng phải để xuống cảnh giác đối với ta, để cho ta hòa nhập vào thay đổi chủ nhân cách. Đường Vũ Lân hoàn toàn nghe ngây dại. Mặc dù hắn một mực rất ngạc nhiên, cổ Nguyệt cùng Na Nhi cuối cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì sẽ hóa thành cổ Nguyệt Na? Nhưng lại không nghĩ tới, đáp án rõ ràng sẽ là như vậy. Cái này là không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản giống như là chuyện thần thoại xưa. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói. Sau khi, ta thua rồi. Tại trên đại hội hải thần duyên tương thân, ta đã thua rồi. Bởi vì, huynh đối với Na Nhi, cuối cùng chẳng qua là tình huynh muội mà cũng không phải là tình cảm nam nữ. Đúng vậy. Chúng ta chẳng qua là khi còn bé ở cùng một chỗ. Tuy rằng ta không phục lắm, nếu như có thể vẫn luôn ở một chỗ cùng ca ca mà nói. Ta tin tưởng ca ca cũng nhất định sẽ thích ta đấy. Nhưng ta vẫn là thua rồi. Nói đến đây, nàng lại đột nhiên nở nụ cười. Tự hồ cũng không có bởi vì chính mình thua mà có bất kỳ thống khổ. Ta thua rồi, cổ nguyệt cũng không có thắng. Đúng vậy, huynh đã yêu nàng. Thế nhưng là, nàng cũng trong quá trình này, cũng đã yêu Huynh. Nói đến đây, nụ cười của nàng dần dần trở nên có chút đắng chát. Tại sau khi đại hội hải thần duyên tương thân chấm dứt, chúng ta mới chính thức có thể lý giải lẫn nhau. Chủ nhân cách của nàng cũng không đối lập với nhân cách của ta. Khi đó, ta cũng yên tâm có thể cho nàng đem ta dùng hợp. Bởi vì ta biết rõ, vô luận lúc nào, nàng yêu say đắm đối với Huynh cũng sẽ không thay đổi. Ta cùng nàng đều giống nhau, đều sẽ chỉ yêu mấy một người. Ta vốn tưởng rằng, chính mình tất nhiên sẽ biến mất Trở thành một bộ phận của nàng, chúng ta không tiếp tục phân chia lẫn nhau. Thế nhưng là, nàng cũng không có đem ta hoàn toàn thôn phệ, dung hợp, mà là bảo tồn ta ở trong góc. Thẳng đến sau này, đoạn thời gian nàng vì cứu huynh mà mất trí nhớ kia. Nhân cách hai người chúng ta lại một lần nữa câu thông. Thời điểm này, ta mới hiểu được nàng tại sao phải làm như vậy. Bởi vì, nàng sợ bởi vì ta biến mất mà để cho huynh thương tâm. Nàng đối với huynh yêu say đắm, thậm chí so với trong tưởng tượng ta còn muốn khắc sâu hơn. Nghe đến đó, đường vũ lân tâm không tự giác run dẩy. Nàng kia đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thở dài. Huynh nhớ rõ tại lần thầm uyên kia không? Đại năng thầm uyên vị diện công kích vì có thể bảo hộ huynh, nàng thậm chí không tiếc thiêu đốt chủ nhân cách chính mình. Bằng không mà nói, các ngươi cũng không cách nào đem lực lượng của Long Thần phóng thích cường đại như vậy. Thậm chí ngay cả một chúa tể vị diện đều bị tạm thời đánh lui. Sau chuyện đó, nàng tự hồ là đã muốn buông tha cho chính mình. Từ đó để xuống tất cả, đem thân thể triệt để để lại cho ta. Nói như vậy, ta liền có thể không thể nào cố kỵ cùng huynh ở cùng một chỗ. Thế nhưng là, nàng thật là ngốc. Chúng ta cuối cùng là một thể đó. Tựa như tại trong ý thức của nàng thủy chung có ta một bộ phận giống nhau. Ý thức của ta ở bên trong, sớm cũng thủy chung có một bộ phận của nàng. Ta bảo hộ được ý thức của nàng, để cho nàng tiến vào ngủ say để tu bộ bản thân. Ước chừng chờ ta đột phá đến thời điểm phong hào đấu là, nàng là có thể lần nữa thức tỉnh. Chẳng qua là, cho tới bây giờ, ta cũng không rõ ràng lắm, là như thế nào để đi đối mặt với nàng. Dù sao, tại ở phương diện khác, chấp niệm của nàng quá mạnh mẽ. Có nhiều thứ, cuối cùng là chúng ta phải đối mặt đấy. Mà đây cũng là nguyên nhân vì cái gì chúng ta không thể ở một chỗ cùng huynh. Đường Vũ Lân nhịn không được nói. Cuối cùng là chấp niệm như thế nào. Vì cái gì không thể để cho ta cùng nàng cùng đi đối mặt. Na Nhi nhìn đường Vũ Lân một cái thật sâu. Huynh cuối cùng vẫn là yêu nàng. Ta thật không cam lòng, ca ca. Đường Vũ Lân chỉ trệ rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Huynh tốt nhất vẫn là không biết thì tốt hơn. Bằng không mà nói, nổi thống khổ của Huynh chỉ sẽ càng sâu. Tương lai nên như thế nào, đợi nàng tỉnh rồi nói sau. Nhưng có một số việc bây giờ ta nhất định phải rất trịnh trọng nhất nhở Huynh. Tựa như Huynh một mực rất tò mò quan hệ của ta cùng Cổ Nguyệt. Trên thực tế, chúng ta cũng rất tò mò, tại trong thân thể của Huynh, vì cái gì sẽ xuất hiện huyết mạch kim Long Vương. Mà căn cứ quan sát của chúng ta, đây mới thực là lực lượng Kim Long Vương. Còn không phải là huyết mạch di chuyển đơn giản như vậy. Chỉ là bởi vì lực lượng Kim Long Vương quá cường đại. Tại trong thân thể của Huynh đã bị phong ấn thành rất nhiều bộ phận. Theo thực lực của Huynh tăng lên mà dần dần phóng xuất ra. Cho nên mới có Huynh cường đại như thế. Nhưng mà, tại sao lưng Kim Long Vương cường đại, nó cũng sẽ mang đến cho Huynh vấn đề cực lớn. Tựa như ta cùng cổ nguyệt truyền thừa chính là ngân Long Vương lực lượng, cùng giống nhau cả. Từng đã là Long Thần, tại thần giới dẫn đầu đại quân thần thú phát động công kích tới tất cả thần cách. Tuy là bởi vì đám con người làm hạch tâm thần cách cùng thần thú nhất mạch không hợp nhau. Nhưng đồng thời cũng có một ít nguyên nhân là vì Long Thần chính mình. Long Thần tại thời điểm thành thần cũng có thần cách chi vị thuộc về mình. Chỗ thần cách hắn khống chế là phá diện cùng chế sinh lực lượng. Đây là hai thứ tối bản nguyên trong vũ trụ cũng là lực lượng trọng yếu nhất. Là tại giới cơ duyên xảo hợp bị Long Thần tiếp xúc được một ít. Nó lấy được thần cách ảnh hưởng tuy rằng tương đối nhỏ hơn, thế nhưng dù sao cũng là lực lượng trọng yếu nhất của vũ trụ, cho nên, nó mới có thể cường đại như vậy. Thậm chí từ ý nào đó bên trên mà nói, sức chiến đấu cá nhân của Long Thần là mạnh hơn bất kỳ vị nào của ngũ đại thần vương, trong thần giới lúc ấy. Nhưng mà, vũ trụ là công bằng đấy. Sau lưng cường đại, tất nhiên cũng có tai hại. Chế sinh lực lượng đương nhiên rất mạnh mẽ, nó có thể sáng tạo sinh mệnh, đã từng sáng tạo ra chủng tộc Long tộc cường đại nhất bên chiến đấu là đại lục nhưng đồng thời phá diệt lực lượng càng thêm đáng sợ nó tràn đầy khí tức hủy thiên diệt địa điểm cuối cùng của chế sinh là hủy diệt điểm kết thúc của hủy diệt cũng là chế sinh hai người này là hỗ trợ tồn tại lẫn nhau cho nên bản thân long thần cũng có hai thần cách tồn tại giống như là ta cùng cổ nguyệt như bây giờ chẳng qua là vấn đề nó lớn hơn hai đại thần cách hoàn toàn đối lập cũng đồng dạng rất cường đại chế sinh thần cách nắm trong tay tất cả cảm giác đối với vũ trụ long thần nắm trong tay lực lượng vũ trụ bản nguyên Đồng thời cũng do Long Thần cơ trí cùng lý trí để khống chế. Mà nhân cách phá diệt kia, nắm trong tay lực lượng hủy thiên diệt địa, nắm trong tay bản thể Long Thần, do ý niệm điên cuồng đến khống chế. Đơn giản mà nói, Long Thần chia làm hai đại thần cách là Long Thần cơ trí cùng Long Thần điên cuồng. Sau khi, thời điểm chiến bại tại thần giới, Long Thần bị chém làm đôi thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Ngân Long Vương chạy thoát rồi mà Kim Long Vương lại bị chấn áp tại thần giới. Cũng là bởi vì, Kim Long Vương chính là thần cách điên cuồng của Long Thần. Chẳng qua là không biết vì cái gì, lực lượng Kim Long Vương sẽ tới trên người của Huynh. Tuy rằng lực lượng của nó vẫn luôn để Huynh trở nên cường đại, cường đại hơn nhiều so với hồn sư đồng cấp bậc. Có thể trên thực tế, Huynh vẫn chưa có thể khống chế lực lượng trọng yếu nhất của Kim Long Vương. Cái kia chính là điên cuồng. Kim Long Vương điên cuồng mới là đáng sợ nhất. Một khi tiến vào cái trạng thái kia, cơ hồ là không thể chiến thắng nó đấy liền lúc trước, huynh rút cuộc bởi vì nội tâm cừu hận mà dẫn động cái hạch tâm bản nguyên này của Kim Long Vương xuất hiện, từ đó bạo phát ra sức chiến đấu siêu cường, đồng thời cũng bạo phát ra lĩnh vực hủy thiên diệt địa đáng sợ nhất của Kim Long Vương. Tại bên trong lĩnh vực này, tất cả giết chóc, lực lượng phá hư đều hóa thành Kim Long Vương. Nói cách khác, nó giết chóc cùng phá hư càng nhiều, liền sẽ càng cường đại, thậm chí đến lúc hủy diệt toàn bộ tinh cầu mới thôi. Mà một khi ý thức bản thân huynh bị phần điên cuồng này triệt để khống chế, Như vậy, Huynh liền từ đầu đến đuôi hóa thành điên cuồng như lúc trước đấy. Chỉ biết là hủy diệt Kim Long Vương, ý thức chính Huynh đã bị thôn phệ rồi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Huynh liền tương đương với bị Kim Long Vương đoạt xá rồi. Đường vũ lân dưới một luồng khí lạnh. Cổ Nguyệt Na phân tích thậm chí so với lão đường nói còn muốn chính xác hơn. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn nộ nhất thời, vậy mà suýt nữa bị Kim Long Vương đoạt xá vận mệnh. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Cổ Nguyệt Na mặt trầm như nước. Lần này Huynh có thể tỉnh lại, là bởi vì bản thân thực lực của Huynh còn chưa đủ. Chỉ mới sơ bộ hòa nhập vào bên trong điên cuồng. Nếu như thời gian lại lâu một chút, hoặc là Huynh trở nên cường đại hơn một ít, ta cũng không có cách nào có thể khống chế được. Huynh khi đó, chỉ sẽ không ngừng hủy diệt tất cả. Không có chế sinh lực lượng hòa nhập vào, Huynh cuối cùng sẽ hủy diệt cái tinh cầu này. Thậm chí hướng về hủy diệt cả vũ trụ này, thẳng đến lúc chính Huynh cũng bị hủy diệt mới thôi. Không có chế sinh lực lượng trói buộc lại phá diệt chi lực, chính là điều đáng sợ nhất. Đừng vũ lân nhìn Cổ Nguyệt Na. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ Nguyệt Na nói, nhất định phải khống chế được tâm tình của mình. Vô luận lúc nào cũng không thể để cho ác niệm trong lòng chiếm cứ thượng phong. Càng không thể giết chóc nhiều. Tận khả năng đừng cho lực lượng Kim Long Vương trong cơ thể lại phóng xuất ra. Một khi tất cả lực lượng Kim Long Vương đều phóng thích. Vô luận khi đó huynh trở nên cường đại cỡ nào, tất nhiên sẽ bị ác niệm trong lòng thôn phệ. Trở thành đối tượng để kim Long Vương đoạt giá. Lông mày đường vũ lân nhíu chặt. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, phong ấn trong cơ thể ta tự hồ là nhất định phải bị cởi bỏ đấy. Là ta không cách nào khống chế. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu. Ta biết rõ điều đó. Bởi vì ta cùng Cổ Nguyệt khống chế đúng là lực lượng ngân Long Vương, cũng chính là chế sinh lực lượng của Long Thần. Lúc lực lượng của chúng ta tăng lên tới cấp độ nhất định, có lẽ có biện pháp giúp huynh khống chế được. Nhưng hiện tại khẳng định còn chưa được. Đối với tình huống này, Cổ Nguyệt sẽ càng thêm rõ ràng, đợi nàng tỉnh lại, chúng ta lại thương lượng. Cho nên, cái này cho huynh." Vừa nói, cổ tay Cổ Nguyệt na đảo một cái, một quả cầu màu băng lam bay đến trước mặt Đường Vũ Lân. Tay Cổ Nguyệt na niết pháp quyết, ngân long lân phiến trên cổ Đường Vũ Lân lập tức phát sáng lên. Hào quang lóe lên, cái đoàn quang cầu màu băng lam liền rơi vào ngân long lân phiến. Mặt ngoài lân phiến tiếp theo hào quang tỏa sáng, ban đầu màu trắng bạc biến thành sáng chói màu bạch kim. Một cỗ trong trèo nhưng lạnh lùng cực hạn chớp mắt tràn vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Hắn toàn thân làm điều không nói ra được khoan khoái dễ chịu, khí huyết bốc lên, thậm chí là thân thể tê liệt thống khổ, tất cả đều giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng tiếp theo thân thể cũng bởi vì rét lạnh mà có chút cứng ngắc. Đây là băng thần châu, dung nhập vào bên trong ngân long mà cổ nguyệt đưa cho huynh, có thể giúp huynh trấn nhiếp tâm thần, dùng nó hàn khí vạn cổ để giúp huynh vút lên lệ khí trong lồng ngực. Đối với tu luyện của huynh cũng có chỗ tốt. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na rũ một ít băng trên người của mình, cúi đầu xuống, xem một chút lân phiến màu vàng treo trước ngực mình. "Ngịch lân của huynh ta tháo rời đi." Bên trong nghịch lân ẩn chứa lệ khí mạnh nhất. Không có nó, Kim Long Vương điên cuồng cùng hủy diệt không thể triệt để sống lại. Lân phiến màu vàng hình thoi, phía trên có từng đạo góc cạnh, trên đỉnh tựa hồ còn có bộ dáng một con kim long nho nhỏ, treo ở trên cổ Cổ Nguyệt Na, tại dưới tình huống không có bất kỳ quần áo che khuất, cùng da thịt tuyết trắng của nàng dao ánh sinh huy. Con mắt đường Vũ Lân nhìn không khỏi có chút thẳng. Huynh đang nhìn cái gì? Cổ Nguyệt Na hờn rỗi một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Lại tiếp theo cuối người đi, ôm chặt lấy đường Vũ Lân. Chiếc ngực lạnh như băng trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Là mặt ngoài thân thể hai người đều ngưng kết ra một tầng băng xương. Tại hàn ý xâm nhập bên trong, cảm giác mỏi mệt mãnh liệt chuyển khắp toàn thân. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nặng nề ngủ đi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chuyện phát sinh đến bây giờ đã qua 2 ngày thời gian. Nhưng tâm tình của Lý Vân Thế như cũ không thể bình tĩnh. Huyết long cực lớn kia tàn sát bừa bãi. Một màn ngang nhiên phá hủy chuyển linh tháp, khắc thật sâu ở trong óc hắn. Một gã siêu cấp đấu la, hầu như không có bất kỳ lực chống cự đã bị hủy diệt tiếp theo còn có toàn bộ truyền linh tháp, thành tựu tổng bộ truyền linh tháp tại đấu linh đế quốc, người còn sống sót vẫn chưa tới một phần ba. bọn chúng vẫn là xem thời cơ nhanh hơn, nhanh chóng chạy trốn đi. mà phân bộ truyền linh tháp bị hủy, cũng làm cả đấu linh đế quốc đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. trong lúc nhất thời, linh ba thành nho nhỏ thần hồn nát thần tính, toàn diện giới nghiêm, dùng thân phận lý vân thế tại đấu linh đế quốc bảo hộ mọi người chuyến này đi theo đường vũ lân, đến đây tự nhiên không có vấn đề gì cả, cũng không lo lắng bị tra xét. Nhưng huyết long cực lớn kia lại trong lòng hắn tựa như bóng ma đang tồn tại. Hắn không quên được ánh mắt điên cuồng mà nánh ác, khí tức kinh khủng làm tâm thần hắn chịu chấn nhiếp. Cái kia rõ ràng chính là dấu hiệu không khống chế được. Vị kia thân là môn chủ Đường môn, thậm chí có thực lực kinh khủng như thế. Khi đó hắn chỉ sợ có thể so sánh cùng cực hạn đấu la. Trên người cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy, đối với Đường môn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, nếu như cỗ lực lượng này không cách nào khống chế, có thể sẽ mang đến tai nạn. Từ đấu linh đại lục liên hệ đấu la đại lục bên kia 10 phần bất tiện. Cần đi qua dụng cụ đặc thù, vận dụng tài nguyên thật lớn mới có thể làm được. Hơn nữa còn phải ở tại thiên đấu thành mới làm được. Lý Vân Thế xử lý chuyện lần này còn bị sức đầu mẻ chán. Hiện tại cũng tạm thời còn không có thời gian liên hệ cùng đa tình đấu la. Càng làm cho hắn lo lắng đúng là vị môn chủ đường môn kia đã mất tích. Hiện tại còn không biết tình huống sẽ như thế nào. Hắn chẳng qua là nghe hắn và người cùng đi với môn chủ thoáng nhắc qua. Hình như là cha mẹ môn chủ xảy ra vấn đề. Hơn nữa vẫn còn phát hiện người thánh linh giáo trong truyền linh tháp. Truyền linh tháp vậy mà quan hệ một mạch cùng thánh linh giáo. Trước kia một mực là suy đoán, mà lần này lại rút cuộc xác nhận rồi. Điều này cũng có thể khẳng định, sử lai like khác học viện cùng đường môn tổng bộ bị tập kích, nhất định cùng có liên quan tới truyền linh tháp rồi. Nhưng tất cả cái này nếu không có huyết long cực lớn kích thích đối với hắn, không chỉ là hắn, hắn tin tưởng, lúc ấy mọi người ở đây chỉ sợ đều không thể quên mất một màn kia. Cái kia thật sự là quá mức kinh người rồi. Hoàng thất đấu linh đế quốc ban đầu đối với một đoàn người đường Vũ Lân đến đế quốc. Sau đó cũng không có tiến về thiên đấu thành trước tiên, bọn hắn cũng rất bất mãn. Lý Vân Thế cũng là hòa giải mười phần đau đầu. Nhưng lúc linh ba thành bên này gặp chuyện không may, Hoàng thất đế quốc lại an tĩnh. Lý Vân Thế trước tiên nói cho đấu linh đế quốc bên kia. Đại biểu đường môn lần này, tiến về linh ba thành trước là có chút việc tư phải xử lý. Sau đó liền tiến về thiên đấu đế quốc bái phòng Hoàng thất. Bởi vì đường môn đối với đấu linh đế quốc có tầm quan trọng đặc thú. Hoàng thất tuy rằng bất mãn, nhưng thực sự liền phải nhẫn nại. Nhưng điều này cũng dĩ nhiên là tạo thành, tổng bộ chuyến linh tháp của linh ba thành gặp chuyện không may. Tự nhiên sẽ để cho hoàng thất liên tưởng đến cái gì. Dù sao, tại bên trong đấu linh đế quốc, thế lực có thể phá hủy tổng bộ chuyến linh tháp ở đấu linh đế quốc cũng không nhiều. Người đường môn vừa mới đến không lâu, liền xảy ra loại chuyện này mà. Muốn nói không quan hệ cùng đường môn, ai sẽ tin tưởng đây? Lý Vân Thế đương nhiên là thế thốt phủ nhận đấy. Nhưng thái độ nhà nước đấu linh đế quốc cũng có biến hóa, trầm mặc xuống. Lý Vân Thế hiện tại cũng không biết cái này là tốt là xấu, không biết là uy hiếp đến hoàng thất hay là làm hoàng thất kiên kỵ đây. Tất cả chỉ có thể đợi vị kia môn chủ đại nhân kia trở về lại nói. Linh Ba Thành hiện tại toàn thành giới nghiêm, về đối ngoại tuyên bố truy bắt hung thủ. Đám hồn sư còn sót lại của chuyến linh tháp vội vàng chăm sóc người bị thương. Nhưng nếu muốn khôi phục cái truyền linh tháp cực lớn kia nhưng là cơ bản không thể nào. Chỉ có thể là xây dựng lại Mà quy mô loại chuyến linh tháp này đều bao hàm có thăng linh đài đấy Nếu muốn chữa trị nói dễ vậy sao Cần tài nguyên tuyệt đối là thiên văn sổ tự Nhìn từ điểm này Lý Vân thế là tương đối hà giận đấy Chuyến linh tháp có quan hệ cùng hủy diệt đường môn tổng bộ Coi như là đưa bọn chúng phá hủy toàn bộ Hắn cũng sẽ không có bất luận cái tâm lý gánh nặng gì Chẳng qua là môn chủ lúc nào mới có thể trở về Mọi người xử lai khắp thắc quái khác sau khi quay về, liền tụ tập tại trong tử điếm, cũng không có ra ngoài. Bọn hắn còn có mang về một ít người, tất cả đều tại trong tử điếm. Cho dù là người đường môn bên này, cũng không biết bọn hắn đang làm gì đó. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Bên này xảy ra chuyện nhất định phải báo cáo cho đa tình đấu la thỉnh hắn định đoạt. Đây là chuyện đại sự, vô luận là phát hiện tà hồn sư tại truyền linh tháp. Hay là hủy diệt truyền linh tháp bên này, vẫn phải để cho tổng bộ biết rõ. Nhất là trạng thái điên cuồng của môn chủ, không biết đa tình đấu la có rõ ràng hay không. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng người lên, bấm dãy số hồn đạo thông tin, để cho cấp dưới ở thiên đấu thành an bài trò chuyện viễn trình, còn chính mình phải lập tức chạy trở về.